tô cẩn du hay là tại mỗi ngày nhìn diễn đàn mới thiếp thu thập người chơi ý kiến cùng một chút điểm nóng chủ đề đều đi qua đã lâu như vậy lại còn có người đang thảo luận xài ẻn sự t ì n h thật là say tô cẩn du không biết nói gì thiền côn nói ra a còn có người đang nói hôm trước gột cùng đi gõa thang trời điểm không phải đều vượt qua xài ẻn sao hiện tại bốn nghìn điểm đại thần thế nhưng là có ba cái chính hoàng hy gật gật đầu đúng vậy a nhưng là hiển nhiên khán giả vẫn là đối xài ẻn ấn tượng khắc sâu hơn dù sao hắn cái này bốn nghìn điểm là đồ sát tất cả đại thần đi lên mà lại là toàn thắng hàm kim lượng không đồng nhất dạng a tiền côn cũng nói xác thực sa ẻn nếu là còn tại chơi lời nói nói không chừng hai người này trên căn bản không được bốn nghìn điểm chính hoàng hy nói ra trên mạng cái kia vài đoạn đập tới sa ẻn bóng lưng vì đê ô nhỏ các ngươi nhìn sao ta luôn cảm giác cái bóng lưng này thanh â m này giống như có chút quen thuộc a tiền côn nói ra nhìn nhưng là đó là tại lưới g i ả bên trong a đập rất mơ hồ lại là bóng lưng lưới g i ả bên trong vậy rất nhao nhao thanh âm căn bản nghe không rõ lắm liền chỉ nhớ rõ hắn rất đắc ý tô c ẩ n du im lặng a các ngươi đều không nhìn ra a hai người có chút nghi hoặc đúng vậy a làm sao cá và ngươi đã nhìn ra ngươi biết x à i ẻn tô c ẩ n du nâng chán cái này muốn để cửa hàng trưởng biết hắn đến rất đau lòng a thiền côn trừng tóm ắ t a ngươi ý tứ là tô c ẩ n du nói ra đúng a sai ẻn ý tứ không phải liền là trầm mặc sao các ngươi ngay cả cái này đều không nhìn ra thiền côn cùng trịnh hoàng hy đều kinh ngạc ta dựa vào đúng vậy a ta nói cái bóng lưng kia làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ cá và ngươi là lúc nào biết tô cẩn du nói ra từ vừa mới bắt đầu ta liền b i ế ta cái này ai đi vẫn là cửa hàng trưởng gọi ta cho hắn đổi thiền côn vậy kích động vậy ngươi không nói tô cẩn du nói ra các ngươi vậy không có hỏi a trịnh hoàng hy nói ra chúng ta căn bản là không có nghĩ tới phương diện này a lại nói mỗi ngày đều có sông muốn làm ai không có chuyện làm thảo luận cái này a thiền côn cảm thán nói lợi hại ta cửa hàng trưởng lúc này trần mạch từ trên lầu đi xuống đi khiêm tốn một chút cái này tạm thời giữ bí mật thiền côn nói ra hoa cửa hàng trưởng ngươi giấu thật sâu a tô cần du hỏi cửa hàng trưởng ngươi đánh tính lúc nào nói cho các người chơi a trần mạch nói ra nói cho các người chơi làm gì để bọn họ đoán đi thôi đúng cuối tuần này ta muốn đi một chuyến ma đô có việc gọi điện thoại cho ta tô c ẩ n du nói ra a đi ma đô làm gì mở rộng trò chơi trần mạch gật gật đầu không kém bao nhiêu đâu thân h u y ệ n sân đấu làm cái vua cờ d ạ n tranh tài tô c ẩ n du kinh ngạc nói a cho nên cửa hàng trưởng ngươi lại phải tái xuất giang hồ sao trần mạch lắc đầu cái nào a không phải ta là mời riêng khách quý đi làm giải thích tôi cần du nhẹ nhàng thở ra à cái kia còn tốt ta liền nói cái này chút các người chơi đánh cái tranh tài cầm chút tiền thưởng cũng không dễ dàng ngươi cũng đừng lại ngược người ta t r ầ n mạch tóm lại đây cũng là cái mở rộng trò chơi tốt cơ hội ta buổi chiều đi ra ngoài có việc nhớ ký gọi điện thoại cho ta à cái thế giới này điện cạnh sản nghiệp không có trần mạch kiếp trước phát đạt như vậy nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không có chỉ bất quá cái thế giới này bởi vì không có loại kia lửa trải rộng toàn thế giới thi đấu loại trò chơi cho nên cái này chút câu lạc bộ chức có thể so sánh mơ hồ nhiều khi cùng trò chơi phòng làm việc không sai biệt lắm giống một chút cỡ lớn giờ tờ gờ trò chơi t ỷ như ngự kiếm truyền thuyết nghĩa t r ạ n g tam quốc còn có ngoại quốc trí tôn t h ầ n giới loại trò chơi này bên trong đều có tổ đội tờ vờ tờ hoặc là gờ vờ gờ nội dung cái này chút trong câu lạc bộ đám tuyển thủ hội định kỳ tham gia về phần thuần túy điện cạnh tranh tài có chút tại vờ giờ lĩnh vực tỉ như xạ kích loại trò chơi tranh tài về phần ti xi b ư n giống quân đoàn chinh phục loại này giờ tờ s trò chơi vậy có điện cạnh tranh tài nhưng đều là quy mô nhỏ không có hình thành kiếp trước loại kia toàn cầu phạm vi đều đang chăm chú cỡ lớn thi đấu sự tình nguyên nhân rất đơn giản tranh tài thứ này xét đến cùng liền là hai điểm người cùng tiền có đầy đủ người xem cùng đầy đủ tài chính cỡ lớn tranh tài mới có thể làm được lên giống quân đoàn chinh phục căn bản cũng không có đạt tới kiếp trước mổ bạ trò chơi nóng nảy trình độ cho nên cũng liền xử lý không r a cỡ lớn toàn cầu thi đấu sự t ì n h bất quá vẫn là có càng ngày càng nhiều công ty game người chơi chú ý tới trò chơi tranh tài lĩnh vực này tiềm lực phát triển cho nên trong nước vậy tại xuất hiện một chút đại thần t i ể u khu vực nhỏ tính thi đấu sự t ì n h m a t h e v ô cờ p o k e tiếp tục nóng nảy vậy rốt cục có loại này quy mô nhỏ thi đấu sự t ì n h xuất hiện c h ư một trăm hai mươi bốn bị trò chơi thiết kế sự nghiệp chậm trễ tướng thanh diễn viên từ đường sắt cao tốc đứng ra trần mạch trực tiếp đón xe tiến về tranh tài địa điểm lần tranh tài này gọi nguyễn linh chén cái tên này đương nhiên là chủ sự phương cũng chính là thần h u y ễ n sân đấu người lấy thần h u y ễ n sân đấu không chỉ có làm trò chơi con đường đối với loại trò chơi này thi đấu sự tình vậy đi tại đại bộ phận điểm công ty phía trước không thể không nói thần h u y ễ n sân đấu tổng giám đốc đinh hình mặc dù đối trò chơi thiết kế nhất khiếu bất thông nhưng đối với trò chơi thị trường phát triển tiền cảnh vẫn có một ít ánh mắt trần mạch cùng thần n u y ễ n sân đấu có một chút điểm mâu thuẫn nhỏ cũng chính là trước đó hắn làm lôi đỉnh cờ bài cùng lôi đỉnh trò chơi bình đại thời điểm đã từng đoạt lấy đế quốc cùng thần huyễn sân đấu người sử dụng bất quá tục ngữ nói không có v i n h v i ê n địch nhân chỉ có v i n h v i ê n lợi ích ổ cờ giạp ở trong nước phát triển tình thế tốt như vậy đinh hình vậy không cần thiết cùng tiền không qua được nếu như có thể hợp tác với trần mạch lời nói hắn khẳng định vậy không sẽ cẩn thận mắt địa đoạn mình tài lộ lúc đầu quân đoàn chinh phục ở trong nước nghề nghiệp hóa phát triển coi như không tệ các đại câu lạc bộ đều có hợp nhất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 vậy bắt đầu hiện ra một nhóm đại thần tại trực tiếp trên website vậy tích lũy nhất định nhiệt độ xử lý loại này cỡ nhỏ tranh tài điều kiện đã hoàn toàn thành t h ủ lần tranh tài này sân bãi tuyển tại ma đô đánh l à c á i họ phờ lìn thi đấu tuyển thủ dự thi cùng khách q u ý chủ trị đều là muốn tới ma đô tới đánh chỉ bất quá lần này tranh tài bởi vì quy mô tương đối nhỏ cho nên không thiết thính phòng chỉ là thông qua trực tiếp bình đài tiến hành toàn lưới trực tiếp trần mạch đi vào tranh tài địa điểm có người chuyên phụ trách tiếp đãi dẫn hắn đến khách sạn đăng ký và ở vậy lấy được một phần tư liệu giới thiệu thi đấu trình ăn bài lần này hết thể mời trong nước vô c ờ g ạ á p điểm số tương đối cao tám người g o l v ă n phòng đi gọi cái này chút từng tại thang trời bên trên cùng trần mạch giao thủ qua người quen biết cũ đều tới mỗi trận đấu đều là b 0 3 trực tiếp liền là đấu vòng loại tám tiếng bốn bốn nhà hai trận chung kết không có kẻ bại tổ hoặc là phục sinh thi đấu chủ yếu là trận đấu này quy mô tương đối nhỏ vậy cũng không cần phải làm phức tạp như vậy quy tắc tranh tài hết thể hai ngày cuối tuần liền đánh xong ngày thứ nhất là tám tiền bốn ngày thứ hai là vòng bán kết quý quân thi đấu cùng trận chung kết quán quân có năm trăm n g h n tiền thưởng á quân hai trăm n g h n quý quân một trăm n g h n tiền thưởng không tính quá nhiều nhưng vậy không ít húng chi lần này là toàn lưới trực tiếp lại là từng cái đại thần lần thứ nhất tại tương đối chính thức trường hợp hạ thông qua bo ba quyết thắng thua cho nên cái này chút đám tuyển thủ cũng còn rất coi trọng cung trần mạch hợp tác là cái chuyên nghiệp trò chơi giải thích gọi trưng dương trước đó vậy giải nói qua một chút trò chơi thi đấu sự tình một mép rất sắc béntác chủ yếu là khống t r à n g năng lực tương đối tốt chủ sự phương lần này mời trần mạch tới giải thích ngoại trừ thanh l y đi tới đi lui v ẽ xe cùng ăn ngủ bên ngoài trả lại cho năm mươi n g h n khối tiền giải thích phí dù sao trần mạch thân phận đặc thù khẳng định không thể theo giải thích giá thị trường mà tính tiền trần mạch giải thích đối chủ sự phương tới nói là cái manh lưới vô cờ giáp nhà thiết kế tự mình đến làm trò chơi giải thích chỉ là cái này mánh lưới liền đã có thể hấp dẫn rất nhiều người xem đương nhiên chủ sự phương vậy lo lắng trần mạch không có giải thích kinh nghiệm vạn nhất đến lúc miệng lưỡi dẻo quẹo đi c h ệ c làm sao bây giờ cho nên an bài trương dương cho hắn làm hợp tác chủ yếu là không không tràng về phần chuyên nghiệp phân tích liền giao cho trần mạch đến hoàn thành đối với trần mạch mà nói điều này cũng đúng cái không sai mở rộng cơ hội với lại hắn vậy chưa làm qua giải thích vừa lúc trải nghiệm một cái thuận tiện ở ngươi chơi trước mặt lộ cái mặt tranh tài hiện trường đám tuyển thủ đều đã đến tại điều chỉnh thử máy móc trương dương lại đây cùng trần mạch chào hỏi trần lão sư ngươi tốt ta trần mạch không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước mỗi họ trần thợ quay phim đừng đừng gọi ta trần lão sư luôn luôn để cho ta nghĩ đến người nào đó trương dương a trần mạch k h o á t k h o á t tay không có việc gì ngươi vẫn là gọi ta tên đầy đủ đi khắc thanh cái kia mạch chữ cho bớt đi trương dương vui lên đi ngươi thế nhưng là chuyên nghiệp nhà thiết kế hôm nay xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn a trần mạch cũng cười này ngành nào nhà thiết kế a hôm nay hai ta đều là giải thích là hợp tác trương dương gật đầu đúng đúng xem ra ngài cái này tiến vào tấu rất nhanh a đến chúng ta trước điều thử một chút thiết bị a trương dương phối hợp với nhân viên công tác điều chỉnh thử thiết bị trần mạch cái gì đều không cần quản dù sao đều có người chuyên cho an bài thiết bị điều chỉnh thử hoàn tất trần mạch nói hai câu nói thử một chút hết thể bình thường trương dương nhìn điện thoại di động bên trên trực tiếp gian hiện tại tín hiệu còn không có tiếp nhận đi trực tiếp gian vẫn là đen kết quả trực tiếp gian bên trong đều đã có hơn hai trăm l i n người xem trương dương kinh ngạc nói hoặc hôm nay người xem cũng không ít à, trận đấu này còn chưa bắt đầu đâu cái này đều hơn hai trăm l i n các loại sẽ bắt đầu cái này cần chạy bảy tám trăm l i n đi trực tiếp gian trên màn hình rất nhiều người xem vậy đều đang nói chuyện thiên làm sao còn không bắt đầu a nhanh lên sốt ruột chờ nghe nói hôm nay trần mạch muốn tới trần mạch là ai h ô cờ dạp nhà thiết kế a thật giả hắn tới làm gì giải thích tranh tài a hoa、wow, cảm giác kia hôm nay tranh tài vẫn rất có đáng xem a nhà thiết kế đối trò chơi lý giải khẳng định so người bình thường phải sâu khắp đi xem hắn đến lúc đó nói thế nào không biết trần mạch chơi hay không mình trò chơi cũng không biết hắn cái gì phân đoạn nói không chừng còn chưa tới 2.000 điểm đâu có khả năng a dù sao thật nhiều nhà thiết kế đều là tay tàn nói cái gì cũng có trương dương vui vẻ nha khán giả còn cũng còn rất chờ mong đâu không sai biệt lắm sắp bắt đầu đến chúng ta nhìn màn ảnh trực tiếp hình tượng đi ra trương dương chính đang quan sát trực tiếp các vị nước bạn các vị khán giả các bằng hữu mọi người tốt hoan nghênh mọi người xem từ thần huyễn sân đấu chủ sự h u y ễ n linh chén h ổ cờ giạc thi đấu theo lời mời ta là giải thích trương dương trần mạch theo một câu ta là giải thích trần mạch khán giả vậy đều thật tò mò đây chính là trần mạch so trong tưởng tượng tuổi trẻ thật nhiều a khán giả trên cơ bản cũng không nhận ra trần mạch cái này là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ mặt thật dù sao mọi người bình thường chơi game vậy sẽ không đi quan tâm nó người thiết kế là ai trương dương nói ra trần mạch lao sư vậy là lần đầu tiên tới khách mời giải thích a ta xem trọng nhiều người xem đều rất kích động đều đang c ẩ y mưa đạn hoan nghênh đ ầ u trần mạch nói ra có đúng không ta xem một chút giống như đều đang cày trần mạch đưa ta tiền mồ hôi nước mắt ta trương dương vui vẻ cái này trần mạch vẫn rất hội tạo ngành a cái này bao phục nói đến là đến đợi trước sợ không phải nói tướng thanh a trương dương nói ra này trần mạch lao sư ngươi quá biết nói đùa trần mạch k h o á t k h o á t tay đừng đừng đừng chúng ta phát sóng t r ư ớ c không phải đã nói rồi nhà đừng cứ gọi ta trần mạch lao sư quá k h á c h khí trương dương vậy ta gọi ngài cái gì a trần mạch nói ra gọi trần đại nhà thiết kế đi dù sao ta chủ nghiệp là thiết kế trò chơi mà khán giả đều vui vẻ giải thích liền hảo hảo giải thích làm sao còn nói mở tướng thanh trương dương im lặng liền ngài cái này còn khách khí đâu a được ta vẫn là gọi ngài trần mạch lao sư a trần mạch nói ra vừa rồi chủ yếu là mở tiểu chơi cười sinh động một cái bầu không khí hôm nay vậy là lần đầu tiên làm giải thích cùng trương dương lão sư hợp tác phi thường kích động mưa đạn nhao nhao đậu đen rau muống ngươi cái này là lần đầu tiên giải thích a cảm giác ngươi khẳng định là đời trước nói qua tướng thanh đi cái này hoàn toàn là xe nhẹ đường quân a chương một trăm hai mươi lăm kịch thấu hình giải thích bên kia còn tại điều chỉnh thử máy móc trần mạch cùng trương dương tiếp tục giới trò chuyện trương dương nói thật ta cùng trần mạch lão sư hôm nay vậy là lần đầu tiên gặp mặt trước đó một mực là k i ể u ngưỡng đại danh trần mạch ai không dám nhận không dám nhận kỳ thật đối với trương dương lão sư ta cũng là nghe đại danh đã lâu nhất là ở trong nước giải thích vòng trương dương lão sư nhận thứ nhất không ai dám nhận thứ hai trương dương xứng sở a mưa đạn người xem đều vui vẻ nói ngược a con hàng này khẳng định là cố ý trần mạch tiếp tục nói cá nhân ta đối trương dương lão sư giải thích là phi thường tôn sùng nếu để cho ta tới đánh điểm lời nói ta có thể đánh mười điểm trương dương vội vàng k h o á t tay ai ngài quá khen rồi nhận lấy thì ngại nhận lấy thì ngại trần mạch tiếp tục nói về phần còn lại chín trăm chín mươi chín điểm đâu ta trương Dương một mặt m ộ t b ư ớ c a thì ra như vậy đầy điểm là một n g à n a mưa đạn người xem đều cười phun ra cái này trần mạch thật có thể làm a giải thích tranh tài sống thế nào sống biến thành nói tướng thanh trần mạch quay đầu nhìn một chút trương dương ngươi xem một chút vừa nhìn liền biết ngươi cái này toán học là giáo viên thể dục giáo trương dương ngạc nhiên làm sao trần mạch nói ra mười điểm thêm chín trăm chín mươi chín điểm đây là một n g à n điểm sao đây là một nghìn chín điểm trương dương im lặng này n g ư ơ i cái này trả lại cho ta t r ô n lấy cái hố đ â u a mưa đạn đều nổ trước màn hình khán giả đều cười không đi nổi cái này trần mạch làm sao xấu tính xấu tính trương dương vậy rất giật mình có thể a cái này trần mạch biến thành pha t r ò hắn biến thành vai phụ cái này giống như là cái chưa từng giải thích qua tranh tài người mới a liền cái này khẩu tải đi làm cái tướng thanh diễn viên đều khất tải trần mạch tiếp tục nói nói thật cuộc thi đấu này đi lúc đầu ta là dự định làm tuyển thủ tới tham gia trương dương hiếu kỳ nói có đúng không vậy ngài làm sao không có được t u y ể n tay tới làm giải thích trần mạch giải thích nói cái này đi lúc ấy ta cùng chủ sự phương nói ra thời điểm chủ sự phương thuyết dạng này ngươi đánh cái thang trời chúng ta nhìn xem ngươi trình độ trương dương vậy liền hướng bọn họ phơi bày một ít thôi trần mạch đánh xong về sau à chủ sự phương phi thường kích động nói với ta ngươi quá mạnh ngươi so gột mạnh hơn nhiều liền ngay cả trước đó kia là cái gì ép thần căn bản không phải đối thủ của ngươi a ngươi đến mạnh hơn hắn hơn 1.900 vạn lần trương dương hoặc cũng không biết cái này số là thế nào đi ra còn có linh có cả trần mạch nhưng là đâu chủ sự phương lại nói chỉ là có hai điểm ảnh hưởng ta phát triển trương dương cái nào hai điểm a trần mạch t a tay trái cùng tay phải trương dương thổ huyết ý kia liền là ngươi là tay tàn không phải chơi trò chơi này vật liệu trò chơi này đối thủ nhanh yêu cầu nhưng cao khán giả vậy cười không đi nổi cái này cũng liền mới mười phút đồng hồ trần mạch đều tung ra bốn năm cái gánh nặng đơn giản liền không có ngừng qua ngươi nói hắn là thế nào nghĩ ra được ha ha ha ha cười chết ta rồi cái này trần mạch nguyên lai、like、là cái hải tinh a ta còn chưa từng thấy loại trò chơi này nhà thiết kế a khẩu tài thật tốt hoa、wow, loại này đậu bỉ là thế nào thiết kế ra rổ cờ dạng loại trò chơi này xem ở hôm nay trần mạch giảng trò cười phân thượng ta liền không cho hắn gửi lưới dao thật là một cái bị trò chơi thiết kế sự nghiệp làm trễ ngoài tướng thanh diễn viên làm nhảm lấy làm nhảm lấy thiết bị điều chỉnh thử tốt trương dương nói ra t ố t như vậy chúng ta bên này tuyển thủ thiết bị đã điều chỉnh thử hoàn tất các vị khán giả xin chờ chốc lát tranh tài lập tức bắt đầu kết quả mưa đạn bên trên còn không b ô n g tha mở ra cái khác bắt đầu tranh tài a ta muốn nhìn trần mạch nói tướng thanh c ầ u lại nói năm điểm trung tướng âm thanh mẹ lần thứ nhất như thế chờ mong nhiều điều chỉnh thử một hội máy móc rất nhanh tranh tài bắt đầu bất tử tộc đánh thú tộc hai bên điểm số đều không thấp dù sao lần này là thi đấu theo lời mời chủ sự phương mời đến đều là cao điểm tuyển thủ trương dương giới thiệu song phương tuyển thủ điểm vị bắt đầu tình huống trương dương mình vậy chơi v ô cờ g ạ c đối với một chút cơ sở thiết lập vẫn là rất rõ ràng nếu không cũng không cách nào giải thích tranh tài hắn công việc chủ yếu là khống t r à n g cũng chính là dẫn đạo một cái giải thích chủ đề giải thích một chút trên sân chính tại chuyện phát sinh về phần chuyên nghiệp phân tích thì là giao cho trần mạch giới thiệu xong bắt đầu trương dương nói ra trần mạch lao sư ngươi thấy thế nào song phương bắt đầu lựa chọn đâu trần mạch nói ra giai đoạn trước kỳ thật song phương đánh cho đều tương đối thông thường tử vong kỵ sĩ bên này quay dối dưới kiếm thánh luyện cấp để hắn hội chậm một chút đến lẹ vẹo hai bất q u a kiếm thánh hiện tại có thể đi luyện ba trăm ba mươi một dạng này kinh nghiệm vừa lúc đủ hắn thăng cấp trần mạch vừa dứt lời kiếm thánh liền chạy cái kia tổ ba trăm ba mươi một tiểu quái chạy tới từ vong kỵ sĩ đoạt bên trên nhóm này 533. hiện tại thang trời bên trên cao đoan cục giai đoạn trước vẫn là lấy đoạt điểm làm chủ cái này bảo vật mặc kệ có được hay không cũng không quan hệ dù sao không tốt ta liền bán mấu chốt là không thể cho ngươi kiếm thánh hiện tại là hai cái đầu vòng không phải rất đem ra được nếu như lại nhiều cái bao tay hoặc là chảo liền rất hoàn mỹ trước 10 phút đồng hồ trang bị cũng rất không tệ đương nhiên vậy không có khả năng yêu cầu kiếm thánh ngôi thanh đều ra mẫn sáu đúng không cái kia cái trò chơi này sẽ rất khó chơi liền biến thành thú tộc tranh bá song phương hiện tại đánh cho rất kịch liệt cái này phủ lấy băng giáp nhện có thể lôi đi đúng hiện tại lôi đi quân cái rừng cây một phát tử vong triển nhiễu n ã i bắt đầu đúng l ờ i như vậy hẳn là bất tử tộc kiếm lời tranh tài một bên đánh trần mạch một bên giải thích trương dương kinh ngạc phát hiện mình dường như không chen vào l ọ t lời nói a trần mạch nói không nhanh không chậm tấu năm chắc địa vừa vặn đối với thế cục phân tích vô cùng rõ ràng nhất là đối với song phương chiến thuật nắm chắc q u á cường đại cơ hồ là trần mạch nói thế nào hai cái này tuyển thủ liền làm như thế đó thậm chí còn thỉnh thoảng mà run lên cái bao phục tới điểm tiểu ưu l ặ n g yên mưa đạn vậy đều kinh ngạc trần mạch giải bảo hoàn toàn ngoài bọn họ dự kiến ngoa tạo kịch thấu hình giải thích cái này giải thích nói sự tình vĩnh viễn so chính tại chuyện phát sinh nhanh hai phút đồng hồ tại sao ta cảm giác hai cái này tuyển thủ đều đang nghe theo trần mạch chỉ huy trần mạch nói thế nào bọn họ liền đánh như thế nào mạch suy nghĩ rất rõ ràng à giải thích vậy rất có trật tự nhất là có thể nhìn ra tuyển thủ chuyên nghiệp ý đồ quá ngưu bức nguyên tới đơn giản như vậy một lựa chọn phía sau có nhiều như vậy tâm lý đánh cờ à. khán giả lần thứ nhất phát hiện giải thích nguyên l a i so t ả i một chút thi đấu đẹp mắt a song phương đánh cho rất kịch liệt cuối cùng chiến đấu t h ú tộc kiếm thánh bị dây đánh ra gg cuối cùng từ bất tử tộc lấy được thắng lợi trần mạch tổng kết nói cái này thanh tranh tài kỳ thật trước trung kỳ đánh cho xem như chia năm năm đi chủ yếu là thú tộc không có rất tốt địa tiêu hao hết bất tử tộc binh lực trung kỳ muốn dùng xi、si、măng tháp khai thác mỏ kết quả không thể thành công mở hai cái tháp đều bị phá hủy cái này nên tính là cái tương đối mấu chốt bước ngoặt đương nhiên thú tộc tên này tuyển thủ bản thân cũng có một chút thao tác sai lầm còn có chính là ta cảm thấy tên này thú tộc tuyển thủ có chút không dám đánh bởi vì làm kiếm thánh là giai đoạn trước cường thế nhất anh hùng nhưng là hắn tại giai đoạn trước nhưng không có giết tới bất tử tộc quá nhiều đơn vị trần mạch tổng kết chiến đấu mưa đạn bên trên lại xuất hiện một chút không hài hòa thanh âm phía trước nói vẫn được phía sau đang nói cái gì đồ vật thú tộc thao tác có sai lầm lầm đây chính là giờ tờ s cho chơi đều là thang trời trước mười tuyển thủ nói chiến thuật sai lầm còn chưa tính ai cho ngươi dũng khí nói bọn họ thao tác không tốt đúng vậy à ta muốn hỏi hỏi trần mạch mình bao nhiêu điểm còn có mặt mũi nói người khác thao tác vấn đề ta cũng thấy không ổn giờ tờ s trò chơi thao tác là không thể nào đến cực h ạ n mười mấy cái đơn vị làm sao có thể mỗi cái đều chiếu cố đến ta cảm thấy đây không tính là lá sai lầm t r â n mạch mình là thượng đế t h ì g ắ á c đương nhiên thấy rõ ràng ta muốn biết chính hắn hạ chàng đánh có thể đánh thành bộ dáng gì thật là há mồm liền đến còn nói thu tộc sợ đều là đỉnh tiêm tuyển thủ ngươi coi là đánh hành hạ người mới cục đâu hiển nhiên nơi này đầu thật nhiều đều là vị này thu tộc tuyển thủ f a n hâm mộ lúc đầu thua tranh tài liền rất khó chịu bây giờ nghe trần mạch phê bình mình ủng hộ tuyển thủ càng là không thể nhịn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một t r h i ư ơ i sáu thi đấu biểu diễn trận đấu thứ nhất thời điểm còn tốt đến trận thứ hai trận thứ ba trần mạch vẫn luôn là thẳng thắn đ á m tuyển thủ có cái gì sai lầm đều rất rõ ràng địa vạch đến rất nhanh đến mức tội rất nhiều tuyển thủ f a n hâm mộ ta sát không xong hắn còn thật là ai cũng dám phê bình a thua ngươi nói hắn đánh cho không được còn chưa tính thắng ngươi vậy chọn ma bệnh hoa、wow, thật là kiến thức cái gì là sau đó ra cắt lượng a thật tốt muốn nói ngươi đi ngươi lên a đương nhiên vậy có rất nhiều người đứng tại trần mạch bên này nào tản dẫn chương trình phấn lan thô thật tốt nghe giải thích không được sao trần mạch nói cái nào điểm không đúng người ta là trò chơi này nhà thiết kế trò chơi lý giải không so với các ngươi cái này chút bàn phím hiệp muốn lợi hại hơn nhiều lại thấy ngươi đi ngươi bên trên ta đánh giá cái tủ lạnh vẫn phải hội làm lạnh thôi không muốn nghe giải thích liền yên lặng không ai buộc n g ư ờ i trần mạch tốt lắm cứ như vậy nói đừng để ý tới cái kia chút bình xị rất nhanh mưa đạn hướng gió liền bắt đầu đi c h ệ m cái này hai nhóm người làm cho túi bụi kỳ thật ủng hộ trần mạch người chiếm đại đa số nhưng đối phương sức chiến đấu cường a các loại mưa đạn điên cồn u g soát bình phong tranh tài khoảng cách nhân viên công tác tìm được trần mạch trần mạch tiên sinh có cái sự tình thương lượng với ngài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 chủ yếu là ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta an bài một cái thi đấu biểu diễn vọng là từ ngài ra sân cùng lần này quán quân đánh thi đấu biểu diễn a trần mạch xứng sở nhân viên công tác giải thích nói đương nhiên khẳng định không phải nói để quán quân toàn lực cùng ngài đánh chúng ta ý nghĩ là để năm nay quán quân chỉ có thể dùng con chuột không thể dùng bàn phím cùng ngài đánh chủ yếu là vì giải trí hiệu quả cái này ngài hiểu ta ý tứ a trần mạch gật gật đầu đã hiểu chủ sự phương ngay từ đầu liền an bài cái thi đấu biểu diễn vòng xem như giải trí một cái để trần mạch vậy hạ chàng đánh một trận dù sao nhà thiết kế tự mình chơi mình thiết kế cho chơi các người chơi hẳn là thật muốn nhịn đương nhiên cân nhắc đến song phương khả năng trình độ cách xa cho nên liền để quán quân chỉ dùng con chuột thao tác dạng này giải trí thi đấu càng có thưởng thức tính một chút nhưng là hôm nay cái này mưa đạn một tầm ý lên giải trí thi đấu coi như biến vị rất nhiều người xem cảm thấy trần mạch hoàn toàn là sau đó ra cắt lượng đều cảm thấy hắn trò chơi lý giải không sai nhưng chưa chắc đánh thế nào cái này nếu là đánh thi đấu biểu diễn trần mạch bị quán quân một tay ngược cái này cỡ nào khó xử à? đến lúc đó cái này chút người xem nói không chừng làm sao châm chọc khiêu khích đâu nhân viên công tác nói ra nếu không như vậy đi ngài hay là nên giải thích thế nào giải thích thế nào ta cùng lãnh đạo xin phép một chút thanh ngày mai thi đấu biểu diễn cho hủy bỏ được dù sao cũng không phải cái gì mấu chốt vòng trần mạch lắc đầu đừng như vậy sao được ga không có việc gì người đây không cần lo lắng phải đánh thế nào còn là thế nào đánh thi đấu biểu diễn như thường lệ nhân viên công tác có chút ngộng làm sao cái uy tứ thì ra như vậy ngài đối với mình trình độ phi thường có tự tin nhân viên công tác cũng không biết trần mạch cái gì trình độ bất quá nhìn hắn tự tin như vậy cái kia hẳn là không sẽ rất kém đến lúc đó quán quân là đơn hẳn là không có vấn đề gì lớn nhân viên công tác gật gật đầu cái kia đi nghe ngài ngày đầu tiên tiếp tục tranh tài tiến hành trần mạch vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào thẳng thắn muốn làm sao nói liền nói thế nào căn bản không có thanh mưa đạn ngôn luận để ở trong lòng thậm chí trương dương đều yên lặng lau một vệ mồ hôi cái này trần mạch thật là không biết bình xịt đáng sợ a tranh tài ngược lại là đánh cho rất thuận lợi đám tuyển thủ đánh cho rất chân thành trần mạch giải thích vậy đặc biệt tốt khán giả thấy phi thường đã nghiền chủ sự phương vậy rất hài lòng xem ra dùng tiền tìm trần mạch tới giải thích xem như tìm đúng người thật giá trị đương nhiên vậy có như vậy một n ă m không hài hòa thanh â m bất quá chủ sự phương cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục dù sao đều đã nói với trần mạch qua trần mạch cảm thấy không quan hệ là được rồi ngày hôm sau tiếp tục tranh tài tứ cường thi đấu quý quân thi đấu giải quan quân một đường đánh xuống khán giả thấy ăn no thỏa mãn cuối cùng vẫn gột cao hơn một bậc chiến thắng đi gó đoạt được lần tranh tài này quan quân trương dương nói ra t ố t để cho chúng ta chúc mừng gột tuyển thủ thu được lần này nguyễn linh quốc vô địch lấy được năm trăm ngàn tiền thưởng chúc mừng mưa đạn cũng là các loại soát bình phong gột đại thần sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thú tộc hoàng đế gột lên ngôi ngưu bức a ta đại thú tộc mạnh mẽ lên ai đáng tiếc a đi g u a nếu như không phải điểm mỏ cái kia đợt sai lầm là có khả năng thắng được đến thật là đáng tiếc trận đấu này quá đặc sắc v u cơ giáp thưởng thức tính thật song bạo quân đoàn chinh phục a thấy ta nhiệt huyết sôi t r à o rất muốn hiện tại liền đi đánh cuộc thi xếp hạng a trương dương nói ra trực tiếp gian các bằng hữu mời không phải đi ra lần tranh tài này còn chưa kết thúc là tiếp đó còn có phi thường đặc sắc thi đấu biểu diễn vòng khán giả đều là s ư ớ n g sở thi đấu biểu diễn thế nào biểu diễn trương dương giải thích nói lần này thi đấu biểu diễn là từ chúng ta quán quân gội tuyển thủ nên chiến v ỗ c ơ giạc nhà thiết kế cũng là ta lần này giải thích hợp tác trần mạch lao sư lời nói này xong mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc cái gì trần mạch muốn đánh thi đấu biểu diễn cùng gột đánh quạng lông a gột bốn nghìn điểm a cái này ngược trần mạch không cùng hành hạ người mới đ ồ n g dạng không nhất định đi trần mạch trò chơi lý giải rất mạnh a trò chơi lý giải có cái cái dám dùng trò chơi này vẫn là nhìn tốc độ tay cùng thao tác gột không thanh trần mạch đẻ xuống đất ma sát chủ sự phương là thế nào muốn a ha ha ha mới vừa rồi còn nói trần mạch sau đó ra cắt lượng đâu có thể hắn chỉ điểm cái này chỉ điểm cái kia rất lợi hại ta nhìn xem bản thân hắn ra sân có thể chơi thành d ạ n gì g、wow, hoa trần mạch thật đúng là dám tiếp ba phục cái này tính là gì người không biết không sợ sao bên này mưa đạn còn tại soát lấy trần mạch đã ngồi tại ở ghế tuyển thủ bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị trương dương nói ra t ố t như vậy lần này bởi vì là thi đấu biểu diễn cho nên gột tuyển thủ cần một tay nên chiến trần mạch tiên sinh nói cách khác gột là chỉ có thể dùng con chuột không thể h dùng bàn p í mưa m đạn lại bắt đầu soát bình phong ta liền nói đâu gột nghiêm túc đánh đây không phải là máu ngược sao để một cái tay còn t ạ m được và、wow, cảm giác rất xấu hổ a để một cái nhưng là ta cảm giác vẫn là gột sẽ thắng a ha ha ha cái này nếu là gột để một cái tay còn thắng trần mạch được nhiều xấu hổ a cũng không tốt nói ta cảm thấy có thể chống đỡ một xe đi kết quả cái này một đợt mưa đạn còn không có tung bay xong đâu trương dương liền dừng lại h ắ n đệ g ê n ngủi này trong vòng một phút mưa đạn hướng gió cũng là hoàn thành một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn vừa mới bắt đầu còn có người châm chọc khiêu khích các loại trương dương nói hết lời về sau đây màn hình đều là ba cùng sáu trăm sáu mươi sáu cái q u ỷ gì t r â n mạch yêu cầu gột dùng hai cánh tay hoa、wow, thực như bức hắn có phải hay không cảm thấy cái c h â n tay ngược quá mất mặt cho nên yêu cầu gột dùng hai tay ngược ha ha ha có trò hay để nhìn gột đại thần ủng hộ ngược chết chuyện này sau ra cắt lượng t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy một đầu trường người bồ t r â n mạch vậy không mang chuyên nghiệp bản phím cùng con chuột l i ề n tuy tiện mượn một tên tuyển thủ thử một chút xúc cảm vẫn được gia hiệu trương dương có thể bắt đầu trò chơi gột cũng có chút tâm thần bất định không biết trần mạch đến cùng là thế nào lớn giơ tờ s trò chơi đại thần cùng cao thủ bình thường ở giữa t r ê n lệch vẫn còn rất lớn giống gột hoàn toàn có thể tùy tiện ngược ba phân tả hữu người chơi nhưng hắn cũng không dám thanh trần mạch ngược đến quá khó nhịn đến một lần đây là thi đấu biểu diễn thứ hai trần mạch thế nhưng là nhà thiết kế a vạn nhất trần mạch mang thủ quay đầu len len chặt thú tộc một đao tỉ như cho kiếm thánh hạ xuống mấy điểm công kích lực cái kia nhưng thật là khóc đều không địa khóc đi muốn thật là dạng này cái kia g ộ t nhưng chính là thú tộc tội nhân thiên cổ chính thấp t h n g một cái quen thuộc id tiến nhập gian phòng sa i n ma g ộ t x ư n g sở cái quỷ gì nhân viên công tác khác cũng là một mặt mẫu bức bọn họ trơ mắt nhìn xem trần mạch ghi tên mình tài khoản đi vào phòng kết quả cái này id lại là sa i n bên trên bài vị điểm thanh thanh sở sở viết bốn nghìn một trăm chín mươi sáu điểm tất cả nhân viên công tác đều sợ ngây người gột vậy sợ ngây người thì ra như vậy một đoạn thời gian trước huyết tẩy toàn bộ thang trời thần bí ngẫu nhiên tuyển thủ sẽ hẹn liền là ngươi a đạo truyền bá vô h ố t một cái đầu tiên chờ chút đã nhanh an bài một đài ca mê ra trực tiếp đập trần mạch phần tay động tác đúng bàn phím con chuột màn hình mặt khác lại mở một cái trực tiếp nguyên trực tiếp trần mạch thứ nhất thị giác bên này nhân viên công tác cũng là bận b i ể u tứ phía trần mạch vậy không quan trọng dù sao để bọn họ đập chính là tốt tại nhân viên công tác hiệu suất đều rất cao trước sau không đến mười phút đồng hồ liền làm xong Cho chơi ghi vào trực tiếp gian bên trong nước bạn vậy m ộ t b ư ớ c thứ đồ gì ba sai n ba cái này ai đi là chuyện gì xảy ra ép thần sao lại tới đây ngoa tạo sai n liền là trần mạch tài khoản ba a a a ngoa tạo ta tam quan sụp đổ đúng vậy a sai n ý tứ không phải liền là t r ầ n m ạ c h sao ta dựa vào ta dĩ nhiên thẳng đến đều không phát hiện an tiếng anh trình độ không được thua thì ta sai ẻn thật là trần mạch ngoa tạo cái này thanh dễ nhìn đây là hàng thật giá thật đỉnh phong c h i ế n a trận chung kết đều chưa chắc có trình độ này cao a ha ha ha ha cười chết ta rồi các ngươi tiếp tục phát n g ư ờ i đi n g ư ờ i bên trên a trần mạch nói ta bên trên ta liền lên xem thật kỹ thật tốt học phía trước ghét bỏ trần mạch chỉ điểm giang sơn ta hỏi hỏi các ngươi hắn có không có tư cách chỉ điểm giang sơn cái này trần mạch thật là hí tinh a phía trước giảng tiết mục ngắn nói thế nào Chờ ngại hắn trở thành tuyển thủ chỉ có hai điểm tay trái cùng tay phải ta kém chút cho là hắn thật là một cái tay tàn đâu trò chơi còn chưa bắt đầu mưa đạn đã triệt để nổ tung nhân số thậm chí so đánh trận chung kết thời điểm còn nhiều vẫn là quen thuộc ai đi tốt hơn theo cơ t r ù n g tộc sai ẻ n lại xuất hiện với lại cái này bước liền là trần mạch a không bao lâu chuyện này ngay tại diễn đàn bên trên truyền âm lên thật nhiều người đều đang hỏi trực tiếp địa chỉ đều muốn tới vây xem gột vậy không xoắn suýt cái gì thi đấu biểu diễn vậy không cân nhắc cái gì nhường sự tình cái này mẹ nó làm sao nhường a toàn lực đánh đều không nhất định đánh thắng được a gột lại nhớ lại đã từng bị manh cầm giờ ỉ chi phối khuất nục ngày đó hắn thần trang kiếm thánh chỉ có một thanh dưa hấu đao nhưng căn bản không thể từ trên trời rơi xuống kết quả ghi vào trò chơi xem xét lại là thu tộc đánh tinh linh tộc gột đều nhanh khóc lên cái này cái quỷ gì a còn tới thú tộc đánh thổi phong lưu thật tốt khó đánh a huống chi là sẽ ẹ n thổi phong lưu trò chơi bắt đầu trực tiếp gian bên trong tất cả người xem đều tụ tinh hội thần nhìn xem sợ nhìn lọt cái gì với lại nơi này đầu có rất lớn một bộ điểm đều là đi xem trần mạch thứ nhất thị giác ta dựa vào cái này tay đơn giản liền là tại run dày a thật không hổ là trung cực xúc tu quái ta bây giờ mới biết nguyên lai、like、bốn trăm a tờ m ở là cái này khái niệm a cái này màn hình ta không chống nổi c hai, ngư hai người đầu. đứng lên đến trần mạch vỗ vỗ bà vai hắn đánh cho không sai có tiến bộ gột mặt đều tái rồi không có cảm giác có tiến bộ a vẫn là cùng trước kia đồng dạng bị máu ngược a đơn giản liền là nhiều giữ vững được như vậy vài phút mà thôi lúc đầu cầm tới cái quán quân thật cao hứng kết quả hiện tại hoàn toàn cao hứng không nổi a những tuyển thủ khác vậy đều đang nhìn lấy gột khắp khuôn mặt là đồng tình thật vất vả được cái quán quân kết quả còn đụng phải xài ẻn sau đó vẫn là đánh không lại thật là thật là đáng sợ mưa đạn vậy náo nhiệt từ trực tiếp gian đến diễn đàn đơn giản liền là n ê n đón c u n hoan ha ha ha ha cười chết ta rồi trần mạch quá làm còn vô vô gột bả vai khen hắn đánh cho không sai cái này rõ ràng liền là hành hạ đến chết ta trần mạch ý tứ là ngươi tại bọn này gà quay bên trong tính đánh cho không tệ nhưng là khoảng cách ta còn kém xa lắm đâu ta nhìn gột cái biểu tình kia mặt đều tái rồi lúc đầu cầm cái quán quân đắc ý kết quả đột nhiên an bài cái thi đấu biểu diễn thi đấu biểu diễn còn chưa tính kết quả đối thủ là xài ẻn ha ha ha Ta đang hay nghĩ hắn hận không suy sẽ hối c ầ một cái này quân. Cho nên, hôm nay bậc thang cuối cùng vẫn là thiên hạ. Mẹ, cái này cực xúc Mạch, quái thiên lai liền tới Gia này quản quân. nên, nay thang vẫn ẹn này trung nguyên Trần mạch, ta mẹ nó là thật không nghĩ tới à. Gia hỏa này rất có thể ngụy trang, là là là à. tu hôm hạ. thật hỏa thể Mẹ, mẹ m ta rất sẽ có mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong tranh tài kết thúc hoàn mỹ lần tranh tài này hiệu quả xa so với chủ sự phương dự đoán còn tốt hơn nhất là cuối cùng hí kịch hiệu quả đơn giản đầy điểm khán giả đều coi là đây là trần mạch cùng chủ sự phương thương lượng xong Kỳ t thật thật vậy à chủ sự phương cũng là một mặt một bước bất quá cuối cùng là nhặt được cái đại tiến nghi g ỗ đoạt giải q u á n quân sai en hiện thân trần mạch giải thích tranh tài nhiều l ờ i như vậy để hội tụ vào một chỗ để trận đấu này nhiệt độ chưa từng có tăng vọt cũng làm cho vổ c ờ giáp nổi tiếng tiến một bước tiêu thăng về đế đô đường sắt cao tốc bên trên trần mạch trong lúc rảnh rỗi xoát xoát l i bù phát hiện tốt nhiều người chơi đều tại hắn khi biết hắn liền là sai en về sau đại bộ phận điểm người chơi đều biểu thị cực kỳ c h ấ n kinh cũng nhắn lại biểu thị cái này đợt thao tác phi thường sáu đương nhiên vậy có rất nhiều người chơi hy vọng trần mạch ra điểm dạy học video loại hình hoặc là mở trực tiếp nhắn lại cùng đều rất nhiều trần mạch đều nhìn không đến đây vì đáp lại các người chơi nhiệt tình trần mạch phát một đầu tình cảm giạc rào trường n g ư i bồ phi thường cảm tạ mọi người đối ta hậu ái nhưng là phát dạy học video cùng mở trực tiếp coi như xong dù sao ta là trò chơi nhà thiết kế không phải tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải dẫn chương trình trò chơi chơi đến rất bình thường kỳ thật ta hiện tại vẫn còn phấn đấu kỳ thành lập lôi đỉnh hô ngu cho đến bây giờ ta chưa có một tháng cầm qua tiền lương đều là ta cho người khác phát tiền lương ta cho tới bây giờ không có c h ạ m qua tiền ta đ ố i tiền không có hứng thú hiện tại ô cơ giáp s ắ c thực lấy được nhất định thành công nhưng là đây chỉ là giai đoạn tính chỉ là cái chút lòng thành a chút lòng thành giống như vậy không thích hợp vậy liền trung đẳng ý từ a giống ta hiện tại vẫn là ở vào một cái gian khổ phấn đấu giai đoạn ta đều không có mình phòng ở vậy không xe đi ra ngoài đều là đi tàu đ i ệ ngầm n cho nên phi thường cảm tạ mọi người ủng hộ về sau ta nhất định hội nghiên cứu ra c à n g nhiều chơi rất hay trò chơi hồi báo mọi người ta nhìn có chút người chơi phản ứng ta gọi mở tờ đã chơi chán ta cảm thấy có hay không c ó thể thanh loại mô thức này tấy ghép đến bưng bơi lên mọi người nói sao chương một trăm hai mươi tám v ô c ờ giáp hải ngoại bản tuyên truyền thêm nhiệt cái này thấy bù vừa phát ra đến các người chơi toàn đều nổ nhao nhao biểu thị chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm s ỉ người ta thiên đâu cái này trần mạch nói một đống cái quỷ gì cái này tính là gì hoa thức trang bức l i ê n ngươi còn trò chơi chơi đến rất bình thường ngươi mẹ nó quả thực là đánh trải rộng thiên hạ không địch thủ thật sao ngươi chưa từng chạm qua tiền đối tiền không hứng thú ngoa tạo ngươi trò chơi một tháng lừa bao nhiêu tiền trong lòng mình không có điểm bê số sao Vô cơ giác. chỉ là trung đẳng ý tứ ngưu bức p h ụ ngươi là không nhà tự a ngươi có lớn như vậy một nhà trải nghiệm cửa hàng đâu lại nói ngươi muốn mua cái nào phòng ở mua không nổi a mẹ nó lúc đầu coi là con hàng này làm g ổ cờ d ạ n rất lương tâm còn tưởng rằng muốn đ ổ i tính kết quả còn băn khoăn ta gọi mở tờ đâu quả nhiên vẫn là muốn khai phát hố tiền trò chơi a đi chết chơi đến bình thường chân mạch trên lầu cách thức không đúng phía sau hẳn là ba chữ a hẳn là chơi đến bình thường suy giãn đặc biệt chơi đến bình thường suy giãn đặc biệt không ham tiền tài suy giãn đặc biệt trung đẳng ý tứ suy giãn đặc biệt không xe không phòng suy giãn đặc biệt lương tâm trò chơi suy giãn đặc biệt cái này hai ngày trần m ạ c h cho t u cần du chính hoàng hy cùng tiền côn đều thả giả trước đó ba người này hợp đồng đều đã chuyển trở thành chính thức hợp đồng tiền lương vậy toàn đều lên điều mỗi người đều là một mươi tháng cơ sở tiền lương đương nhiên trần mạch cũng không phải loại kia keo kiệt lao bản ngoại trừ cơ sở tiền lương bên ngoài còn sẽ có ngoài định mức tiền thưởng cái này tiền thưởng chủ muốn là tới từ ba người bọn hắn tự chủ thiết kế trò chơi đơn giản tới nói giống sinh mệnh tuyến tại trò chơi này toàn bộ lợi nhuận bên trong trần mạch hội xuất ra tám cho phụ trách chế tác tô cẩn du cùng trịnh hoàng hy bình điểm vn cái tỷ lệ này kỳ thật không thấp giống sinh mệnh tuyến một tháng thuần thu nhập đại khái tại hơn ba trăm ngàn phân đương ế n n hai g ờ i kia trên tay trên vậy đều có h một vạn tiền t vạn n h ư ở đ ư ơ nhiên g n nhất định phải là ba người bọn họ tự chủ nghiên cứu phát minh trò chơi mới tính v ồ cơ giác loại này từ trần mạch hoàn toàn thanh khống trò chơi không tính loại này cỡ lớn trò chơi thu nhập trần mạch chuẩn bị giữ lại đến tiếp sau đầu nhập nghiên cứu phát minh khác trò chơi chờ thêm thâm niên đợi suy nghĩ thêm lấy cuối năm thưởng hình thức thanh tiền thưởng phát ra ngoài cử động lần này chủ yếu cũng là vì tăng lên một cái mọi người tính tích cực trần mạch không thiếu tiền hắn không hy vọng mình trợ thủ mỗi ngày chỉ là đánh thẻ đi làm hoàn thành công việc thường ngày khi nhìn bọn họ vậy có thể thúc đẩy đầu góc thiết kế ra tốt chơi game gần nhất trần mạch làm việc trọng tâm chủ yếu vẫn là đặt ở hải ngoại bản bên kia tạm thời không có khai phát mới trò chơi kế hoạch vừa lúc thừa dịp cái này cơ sẽ cho bọn họ thả vài ngày nghỉ nghỉ ngơi một chút dù s a o mấy tháng trước nghiên cứu phát minh c ổ cơ giáp lượng công việc này quá lớn từ q u a n tạp trị số đến nội dung cốt truyện trên cơ bản đều là một ngày một đêm làm việc mọi người đều rất mệt mỏi đi qua khẩn trương trù bị về sau ô cờ giáp hải ngoại bản rốt cục muốn lên tuyến v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật lần này thật là tận tâm tận lực đại khái là sợ hãi không h ả o h ả o mở rộng lời nói chỉ điểm ba thành thu không trở về chi phí đi từ người phụ trách đến phiên dịch lại đến vận doanh mở rộng nhân viên toàn đều thanh cái khác sống rời lại liền chuyên mua làm ô cờ giáp hải ngoại bản phiên dịch phối âm chuẩn bị tuyên truyền vật liệu mua quảng cáo đệ trình báo xin phê chuẩn cái này một hệ liệt làm việc đều là tăng giờ làm việc trên cơ bản bảo đảm các quốc gia cùng trên khu vực dây đều là đồng bộ đến lúc này quốc gia khác các người chơi mới biết được có rùa cờ giáp dạng này một trò chơi rùa cờ giáp trò chơi giới thiệu văn t á c rùa cờ giáp là từ lôi đỉnh h ố ngu nghiên cứu phát minh một cái góp lại tức thời chiến lược loại trò chơi người chơi có thể thao túng nhân loại thú tộc tinh linh tộc bất tử tộc bốn đại chủng tộc thu thập tài nguyên chiêu mộ anh hùng cùng binh sĩ cùng địch nhân chiến đấu cũng cướp đoạt thắng lợi vô cờ dạp trò chơi đặc điểm sử thi ma h u y ễ n nội dung cốt truyện mang ngài lãnh hội nguyên chấp nguyên vị tây nguyên thế giới hoàn mỹ trò chơi cân bằng tính bốn cái chủng tộc số mười loại binh chủng để ngài có thể trải nghiệm tuyệt đối công bằng thi đấu đối chiến có tính đột phá thao tác phương thức cùng hình thức game cải cách sáng tạo anh hùng cùng đạo cụ hệ thống để ngài tại sách lược bên trong hưởng thụ cá i nhân anh hùng chủ nghĩa khoái cảm đoạn này trò chơi giới thiệu cùng lời tuyên truyền bị phiên dịch phiên sắp thành nhiều quốc ngữ nói, tại lại gia ngữ ôn quốc các quốc gia cùng trở đương ị a khu đ a lên. đ ư nhiên tại lời tuyên truyền bên ngoài còn có trên diện rộng áp phích nguyên vẽ cờ gờ đoạn ngắn trò chơi thực chiến hình tượng các loại nhiều loại tài liệu đồng thời công bố cũng tăng thêm miễn phí thử chơi cái này một chuỗi phi thường bắt mắt chữ mỹ thuật đương nhiên tin tức này cũng không có cố ý địa đi giữ bí mật tại trù bị giai đoạn bên trong một chút tin tức thì chảy ra trong nước trò chơi ngành nghề nghe nói không trần mạch dự định khai phát Cờ giạc, hải ngoại bản âu mỹ địa khu không giống như toàn cầu đồng bộ thượng tuyến ngay cả tiếng hàn tiếng pháp tiếng đức cái này chút vậy đều làm t bước chân bước đến thật to lớn a không sợ giắt chứng khó mà nói a liền hùa cờ giáp ở trong nước nóng này trình độ tới nói phát cái hải ngoại bản bất quá điểm nhưng là hải ngoại người sử dụng khẩu vị cùng trong nước không đồng nhất dạng a với lại nước ngoài trò chơi nhà thiết kế cũng không kém tinh phẩm trò chơi thật nhiều v ô c ờ giáp chưa chắc có thể rết ra khỏi trùng đ â y a xác thực ta vậy cảm giác trần mạch có chút nhẹ nhàng nhưng là hắn vậy xác thực có tung bay vốn lương a thiếu niên đắc chí xác thực v ô c ờ giáp biểu hiện quá tốt rồi ngay cả quân đoàn chinh phục đều chơi không lại nó hâm mộ a hâm mộ có làm được cái gì trò chơi này nhưng thật là chép đều chép không đến chỉ có thể nhìn một chút đúng vậy a xem một chút đi dù sao không có quan hệ gì với chúng ta ta hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn ta không hy vọng nhìn thấy vua c ờ giáp lửa đến toàn thế giới đi nhưng vừa hy vọng trò chơi này có thể cho chúng ta trong nước nhà thiết kế tranh một hơi cứ như vậy đi dù sao lửa không lửa chúng ta nói vậy không tính xem thật kỹ a vậy bùa h ò a luận đàn bên trên vua c ờ giáp các người chơi vậy đang thảo luận nghe nói vua c ờ giáp muốn phát hành hải ngoại bản ta nói làm sao trần mạch trong khoảng thời gian này cũng không đánh thang trời đâu nguyên lai là bận bịu việc này cái này trong nước mặc dù lửa nhưng vậy còn không có lửa đến hoàn toàn thống trị tình trạng đâu liền nghĩ hại ngoại bản bước chân có phải hay không bước đến có chút lớn c ô cơ giác cái này phẩm chất thả quốc gia nào đều không kém đã như vậy vậy khẳng định là càng sớm mở rộng càng tốt ta không nói nhiều nhất định phải ủng hộ a đây cũng là trần mạch dít có lương tâm trò chơi nói không chừng ngoại hạng phục vừa mở chúng ta liền có thể đi hành hung quốc tế bạn bè nữa nha ai có đạo lý a ta làm sao không nghĩ tới đâu đừng càn ta ta muốn đi huyết tẩy hàn p h ụ huyết tẩy hàn p h ụ liền ngươi cái này hai nghìn bốn trăm phân thủy bình bên kia quân đoàn chinh phục đại thần thế nhưng là một chảo một đại đi chuyển tới ủ ổ cờ dạp đến c h ậ t c h ậ t vẽ đẹp không nhìn ai ngươi nói trò chơi này nếu như l ử a t r ả i rộng toàn thế giới sẽ có hay không có thế giới tính tranh tài hoặc là khu vực tính tranh tài cũng được a cái này khó mà nói xem đi không có thượng tuyến trước đó ai biết những người ngoại quốc kêu hội sẽ không thích đâu chương một trăm hai mươi chín hải ngoại bản thượng tuyến nước mỹ ân một cái mới trò chơi t h ô cờ dạp nhà ai công ty ra chưa nghe nói qua nghiên cứu phát minh thương cùng phát hành thương a đây không phải một nhà trung quốc công ty sao kỳ quái trung quốc công ty cũng dám làm tức thời chiến lược loại trò chơi sao bọn họ tức thời chiến lược loại trò chơi giống như đều làm được đặc biệt vô cùng thê thảm Bản thổ thị t r ưu ờ n không g phải đ ề sắp bị, quân đoàn cơ giáp tại trung quốc phi thường nóng nảy thậm chí đã toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục phải không khả năng nó chẳng qua là thích đứng người trung quốc vị a ta xem tuyên truyền cầu cùng video nói thật ta rất khó biểu đạt ta loại này vẻ kinh ngạc rất tinh xảo cùng ta trước đó nhìn đến bất kỳ trung quốc trò chơi đều không đồng nhất dạng thậm chí ngay cả lời kịch đều chọn không ra bất kỳ ma bệnh các ngươi có thể đi nhìn xem còn thật là lời kịch rất hoàn mỹ ta rất hiếu kỳ bọn họ phiên dịch là ai có phải hay không dùng tiền mời quốc gia chúng ta một chút phiên dịch đại sư ta là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này người trung quốc làm ra cùng loại trí tôn t h ầ n giới trò chơi tác phẩm với lại phẩm chất tốt giống rất tuyệt với lại trò chơi này là miễn phí đao loạn thử chơi ta cảm thấy chờ nó đem bán ngày ấy ta sẽ đi thử một chút châu âu giống như gần nhất có một cái cùng loại trí tôn thần giới để tài tức thời chiến lược loại trò chơi muốn lên tuyến rất nhiều nơi đều có tuyên truyền có đúng không không nghe nói châu âu công ty có nghiên cứu phát minh loại trò chơi này là nước mỹ công ty không là trung quốc công ty À, vậy ta không định chơi khó có thể tưởng tượng trung quốc công ty hội đem cái này để tài làm thành bộ dáng gì ta phi thường hoài nghi bọn họ có thể hay không rất tốt lý giải cùng loại trí tôn thần giới thế giới q u a nhưng n là từ tuyên truyền video đến xem bọn họ làm được cũng không tệ lắm chí ít ta hoàn toàn không có có ý thức đến đây là người trung quốc làm ta vậy nhìn lời kịch rất địa đạo tiếng pháp bản cùng tiếng đức bản phối âm có chút xấu hổ nhưng tiếng anh bản phối âm không có bất cứ vấn đề gì có thể xưng hoà mỹ có đúng không có chút khó có thể tin tốt ta các ngươi thuyết phục ta ta lại nhìn một cái hàn quốc ngươi còn tại chơi quân đoàn chinh phục đúng vậy a ngươi không đùa c h u y ể n chơi giờ bờ gờ không có ta đang chơi mặt khác một cái tức thời chiến lược loại trò chơi phải không cái nào một cái vô cờ d ạ á p ta chưa nghe nói qua trò chơi này đúng à, bởi vì hàn quốc còn chưa online ta là tại trung quốc trò chơi trên thị trường đạo loạn trung quốc trò chơi ta rất hoài nghi ngươi vứt bỏ quân đoàn chinh phục lựa chọn phải trăng sáng suốt trò chơi này ở mọi phương diện đều vượt qua quân đoàn chinh phục nói nó là hiện tại trên thế giới chơi tốt nhất tức thời chiến lược loại trò chơi vậy không có chút nào quá đáng thật giả giống như gần đây liền hội đẩy ra hàn văn bản ta rất chờ mong tốt đến lúc đó ta vậy đi xem một chút nhiều nước đều xuất hiện vua cơ g i a p tuyên truyền cùng quảng cáo bất quá dù sao dự toán có hạn không có khả năng đạt tới điên cuồng công kích trình độ vua cơ g i a p giai đoạn trước nhiệt độ vẫn là muốn từ từ tích lũy chân chính buộc phát k ỳ dựa vào là các người chơi truyền miệng rốt cục tại tuyên truyền thêm nhiệt về sau vua c ờ giáp toàn cầu đồng bộ thượng tuyến đương nhiên đối với vua c ờ giáp quốc tế bản trần mạch cơ bản giúp không được gì dù sao hắn chỉ có điểm này nhân khí đều là ở trong nước ra nước ngoài môn căn bản không ai biết hắn càng không nhận ra lôi đỉnh hô ngu logo có thể thành hay không liền toàn bộ nhờ vua c ờ giáp trò chơi p h ẩ m chĩa vua c ờ giáp định giá là hai mươi chín mỹ kim so quân đoàn chinh phục hơi rẻ nhưng theo tỷ suất hối đoái g â y tính một chút tiếng anh bản giá bán trên cơ bản là tiếng trung bản gấp hai trần mạch không có khai thác ít lãi tiêu thụ mạnh sách lược bởi vì nước ngoài trả tiền ý thức rất mạnh lấy h ổ cơ giáp phẩm chất tới nói hai mươi chín mỹ kim cũng không mắc xem như đăng giá không lại bởi vì giá cả ảnh hưởng lượng tiêu thụ huống chi trò chơi này ở nước ngoài đồng dạng là khai thác trước thử chơi sau thu phí sách lược cái này định giá theo trần mạch phù hợp có thể bán giá cao vì cái gì không bán trò chơi thượng tuyến trước đó chú ý trò chơi này các người chơi nhao nhao đạo loạn để âu mỹ người chơi rất kinh ngạc là trò chơi này xác thực cùng tuyên truyền đồng dạng phi thường tính xảo với lại trò chơi nội dung cốt truyện vậy mà để bọn họ đều nhìn mê mẩn cái này chút người chơi cùng trong nước người chơi thái độ chuyển biến trên cơ bản là không có sai biệt từ hiếu kỳ đến kinh ngạc đến rung động lại đến đầu giảm xuống đất pham l à ưa thích tây huyễn đề tài ưa thích tức thời chiến lược loại trò chơi người chơi trên cơ bản không có chút gì do dự đang thử chơi một chút sau trực tiếp trả tiền mua sắm đen kịt một màu một cái trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm bên hai bờ văng lên kẻ phản bội bẹt trạ i chất lở họ ng ờ gờ trên thực tế ta mới là bị phản bội người inchu ý thỏa s i vê đút tê ố hoạt bẹt chạy s kinh lôi hiện lên nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm khó nói lên lời đại khí giai điệu đem trọn cái không khí trong nháy mắt tô đậm đến cao trào một cái mơ hồ không rõ thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong màn ảnh phía sau hai cánh cùng trên đầu sừng còn tỏ rõ lấy thân phận của hán lì đàn đen kịt màn trời bên trong nặng nề mây đen tại c u ồ n g phong gào thét bên trong lan l ộ t trên mặt biển kinh đ ả o hải lãng càng không ngừng xé rách lấy bờ biển lay động lấy đá lợm chầm quái thạch ta vẫn còn đang bị đuổi rết lấy ta vẫn còn đang bị cựu hận lấy hiện tại ta mù mắt có thể nhìn thấy phạm nhân chỗ không nhìn thấy tầm nhìn màn ảnh chuyển đổi li đ à n mặt hướng phương xa nặng nề màn trời nơi đó tiếng sấm cuồn cuộn một mảnh lờ mờ có đôi khi cánh tay vận mệnh nhất định phải từ mình tới nắm giữ kinh lôi sóng lớn đáy biển phảng phất có một loại nào đó lực lượng đáng sợ đang t h ứ c t ỉ n h giai điệu trở nên khẩn trương lên màn ảnh vậy chìm vào đáy nước vô số nạ g ạ tộc chiến sĩ hướng về trên mặt biển phủ tại thiềm điện chiếu d ọ i xuống bọn họ thân ảnh dữ tợn đáng sợ cầm trong tay tam xoa kích nạ g ạ chiến sĩ từ màn ảnh đi về trước qua t h i ệ m điện chiếu sáng nó thân ảnh mà lúc này nó vậy vừa lúc nhìn về phía màn ảnh phát ra một tiếng gào thét toàn đều thức tỉnh đi nhấc lên hủy diệt chiều dâng tiêu diệt cái kia chút gan dám cùng chúng ta làm đối với địch nhân cờ gơ kết thúc nhưng trước màn hình người chơi lại còn chưa có lấy lại tinh thần tới đoạn này cờ gơ thật sự là để hắn quá kinh ngạc dứt bỏ cơ hồ hoàn mỹ hình tượng phối âm âm thanh hiệu điểm cảnh kịch bản không nói vẹn vẹn lời kịch cũng làm cho hắn cảm giác được phi thường kinh diễm mấy câu nói đó tất cả đều là phi thường địa đạo anh ngữ không chỉ có ngữ pháp bên trên không có kẽ hở với lại vận luật bên trên vậy có thể xưng hoà n mỹ cho người ta một loại mánh liệt sử thi cảm giác tại ngắn ngủi trong vòng ba phút ly đạn hình tượng bị triển lộ không bỏ sót loại này ngôi thứ nhất lời buộc bạch giảng thuật để người chơi đại nhập cảm đơn giản bạo tạc hoàn toàn đắm chìm đến nội dung cốt truyện bên trong hắn có chút khó hiểu cái này rõ ràng là một nhà trung quốc công ty làm sao có thể viết ra cái này yêu địa đạo lời kịch chương một r ă m ba m ư có thủ khen ngợi toàn các nơi trên thế giới các người chơi đều tại cảm thụ được rổ cờ d ạ n trò chơi này đặc biệt mị lực tinh mỹ cờ gờ cùng làm người say mê nội dung cốt truyện tại giai đoạn trước vững vàng bắt lấy các người chơi ánh mắt mà các người chơi tại trải nghiệm nội dung cốt truyện quá trình bên trong bắt đầu không ngừng mà học tập trò chơi cách chơi quen thuộc thao tác hình thức ở người chơi nhóm trải nghiệm hoàn toàn bộ sử thi nội dung cốt truyện lại quen thuộc thao tác hình thức về sau bọn họ liền hội phát hiện trò chơi này chân chính niềm vui thú ở chỗ hợp đối chiến ở chỗ cùng người chơi khác chiến đấu trong chiến đấu không ngừng mà thăm dò trò chơi này nội hàm chiến thuật thao tác thậm chí vận khí đều trở thành trò chơi niềm vui thú để các người chơi trầm mê trong đó cuối cùng còn có phát d ù cuộc thi xếp hạng các người chơi hội phát hiện thang trời điểm đạt tới 2.000 điểm mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu có thể nói người chơi đối với trò chơi này thăm dò là vĩnh v ô chỉ cảnh rất nhanh Các quốc cờ sắc chín các đánh giá táng đều thuần gia ứng dụng trên thị trường, giam, người chơi đánh giá đồng dạng điểm tới, điểm chơi ra trên bình lên, chàn đầy lời táng dương. thị một trở đã đầy là lời mà nước mỹ trò chơi này phong phú tính và cân bằng tính thật vượt qua ta ngoài ý liệu nói thật trò chơi này hô lên toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục khẩu hiệu ta là rất xem thường nhưng đang chơi đùa về sau ta cảm thấy trò chơi này xứng với dạng này khen ngợi ta không biết trò chơi này nhà thiết kế là thế nào nghĩ đến thanh anh hùng nguyên tố gia nhập vào g i t s trong trò chơi nhưng cái này thật là một cái phi thường ạ mạ từng thiết kế xác thực ta cảm thấy đây là một cái phi thường cá i nhân anh hùng chủ nghĩa thiết lập ta nói là nó rất giống giờ g cùng g i t s bản chất trái ngược bởi vì g i t s liền là thao túng một đống đơn vị đánh trận đúng không nhưng là hai cái này thiết lập vậy mà hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ thật ta cảm thấy phi thường kinh ngạc nói thật ta đơn giản hoàn toàn không dừng được tại hoàn toàn thể nghiệm được bốn cái chủng tộc về sau ta đối với trò chơi này tính đa dạng phi thường kinh ngạc bốn cái chủng tộc kiến trúc cùng binh chủng hoàn toàn khác biệt nhưng chúng nó lại là rất phẳng nhất định điểm ấy so quân đoàn c h í n h p h ủ muốn tốt hơn quá nhiều trò chơi này là giờ tờ ép trò chơi góp lại chi tắc ta lúc đầu coi là những lời này là nghiên cứu phát minh thương khoác lác là gặt người nhưng chơi qua về sau ta cảm thấy làm sao trò chơi này tán dương đều tuyệt đối không có quá khen nói thật loại trò chơi này lại là từ người trung quốc nghiên cứu ra đến ta cảm thấy rất hệt vải quốc gia chúng ta nhà thiết kế sức tưởng tượng như thế thiếu thôn sao không thể không thừa nhận người trung quốc sáng tạo tính quá cường đại cho dù là loại này tây huyễn đề tài bọn họ vậy có thể làm được ra dáng châu âu vì cái gì người trung quốc có thể làm ra như thế chính thống ma huyễn nội dung cốt truyện ta cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi ta vẫn cảm thấy cái này chút người phương đông căn bản vốn không có thể hiểu được chúng ta văn hóa khiến ta kinh nha là cái này bên trong nhân vật athas cùng l ý đạn là hai cái ta thích nhất nhân vật nhưng rất đáng tiếc bọn họ giống như đều là mặt trái nhân vật là nếu như không ai nói cho ta biết lời nói ta thật hội coi là trò chơi này là từ nước anh hoặc là nước mỹ công ty nghiên cứu phát minh nó đại khái sẽ trở thành tức thời chiến lược loại trò chơi lịch sử phát triển bên trên một bộ không cách nào vượt qua làm kinh điển mặc dù d c bưng trò chơi bây giờ căn bản không cách nào cùng v ớ i giờ trò chơi chống lại nhưng trò chơi này vẫn như cũ để cho ta mê mẩn tốt trò chơi không điểm bình đại tức thời chiến lược loại trò chơi vạn thuế tại nước anh thậm chí còn có chuyên môn trò chơi bình chắc nhà phát biểu văn chương chuyên môn phân tích trò chơi này nội dung cốt truyện cố sự athas nội dung cốt truyện là nhất làm người say mê nói thật ta phi thường kinh ngạc tại cái này nội dung cốt truyện phát triển chính nghĩa vương tử bị tà ác lực lượng dẫn dụ khuất phục tại hắn đã từng thảo phạt thế lực d i ơ lên đồ đao vung hướng hắn đã từng tuyên thệ bảo vệ con dân để cho mình vương quốc trở thành một mảnh tử vong phế tích to gan như vậy nội dung cốt truyện không biết nhà thiết kế là thế nào dám làm được cái này nội dung cốt truyện chỗ đặc thù ở chỗ chật nhìn nó rất không hợp lý vì cái gì một cái đã trưởng thành tức đem kế thừa vương vị vương tử sẽ buông tha cho hắn chỗ quý trọng hết thảy chuyện ném tà ác ôm ấp vương tử thí quân thí phụ đó là cái phi thường giàu tranh luận chủ đề nếu như xử lý không tốt lời nói nó sẽ trở nên phi thường được ép từ mà trở thành trò chơi này nét bút hỏng chỗ viết ra một cái cố sự nguyên hình cũng không khó khó là như thế nào đem nó giảng thuật đến hợp tình hợp lý trò chơi này nội dung cốt truyện nhà thiết kế giảng thuật cố sự trình độ hoàn toàn là đại sư tiêu chuẩn tại vừa mới bắt đầu liền đột xuất vương tử tính cách giàu có tinh thần trọng nghĩa nhưng bảo thủ khư khư cố chớp thậm chí hoàn toàn không thấy đạo sư của hắn đủ ở lời khuyên sau đó tại sở trạ tồn mở sự kiện bên trong ạ t t h a s liền đi lên lối rẽ hắn bắt đầu từ từ bị cừu hận che đôi mắt bắt đầu vì báo thủ không từ thủ đoạn Thằng nọt thuyền toàn chỉ, phở hắn đến rẹn, Đến này, hoàn hận đạp đục đám đã vào ra trô lúc lấy xm. bị đôi sẽ không n chế. đi thể không nói toàn bộ nội dung cốt truyện độ hoàn thành thực sự quá cao dạng này cấp bậc đại sư nội dung cốt truyện giảng thuật trình độ để ta cảm thấy vị này nội dung cốt truyện nhà thiết kế trình độ đơn giản có thể cùng một loại tiểu thuyết nhà sánh vai hàn quốc ta cảm thấy không có gì để nói nhiều trò chơi này tại cân bằng tính cùng tính đa dạng bên trên toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục làm một tên giờ tờ s trò chơi người chơi nếu như ngươi còn tại chơi quân đoàn chinh phục lợi nói ngươi đã quá hạn hồ cơ giác mới là giờ tờ s trò chơi tương lai nghe nói trung quốc bên kia đã xuất hiện bốn điểm tuyển thủ chúng ta đến nhanh một chút ở phương diện này chúng ta cũng không thể bại bởi người trung quốc trần mạch suy đoán là chính xác trò chơi này tại âu mỹ quốc gia tiếng vọng so trong nước còn mãnh liệt hơn nhất là tại âu mỹ địa khu tây h u y ễ n đề tài thiên nhiên có sẵn cực kỳ sâu hậu thổ nhưỡng nóng lòng tây h u y ễ n đề tài trò chơi người chơi xa so với trong nước muốn bao nhiêu tại ký ức chiếu lại dược thủy trợ rút giới trần mạch tận khả năng địa đ e m uổ c ờ giáp tiếng anh nội dung vậy trở lại như cũ đến kiếp trước tiêu chuẩn nhất là cờ gờ đối thoại trên cơ bản làm được một chữ không đổi ở thế giới các quốc gia đồng bộ thượng tuyến về sau ổ cơ giáp lượng tiêu thụ bắt đầu kéo lên trong ba ngày liền rách một trăm ngàn dựa theo loại tốc độ này tính toán toàn cầu thủ tháng lượng tiêu thụ hẳn là có thể đạt tới bảy mươi vạn mà chủ yếu thị trường hay là tại âu mỹ cùng hàn quốc tại âu mỹ thị trường được hoan nghênh chủ nếu là bởi vì đề tài trước mắt âu mỹ trên thị trường có tây nguyễn đề tài trò chơi vậy có zts trò chơi nhưng chân chính thanh tây nguyễn đề tài cùng zts kết hợp với nhau trò chơi rất ít dùng giờ tờ g phương thức dương hiện nội dung cốt truyện giờ tờ s thì là căn bản không có v ủ cờ giáp là phần độc nhất tại hàn quốc thị trường tương đối nóng nảy thì là bởi vì hàn quốc thâm hậu giờ tờ s truyền thống có một nhóm cốt hôi cấp giờ tờ s người chơi cái này lượng tiêu thụ mặc dù tại toàn bộ d c bưng du bên trong còn kém xa lắm nhưng đặt ở giờ tờ s trong trò chơi cái kia đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo chủ yếu vẫn là bởi vì giờ tờ s trò chơi thụ c h u ít. mà trần mạch tại hải ngoại danh tiếng cùng tiền thế bạo tuyết so ra căn bản chính là cách biệt một trời dù sao bạo tuyết có đi ạp đơ lô v ổ cơ giáp hai s ở tạ cơ giáp các loại kinh điển trò chơi danh tiếng v ổ cơ giáp ba tại vừa lên thị liền thu được cực cao chú ý độ trần mạch chế tác v ổ cơ giáp tại hải ngoại có thể bán đi thành tích như vậy đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo thủ tháng bảy mươi vạn bộ lượng tiêu thụ cũng liền mang ý nghĩa trần mạch tại v ổ cơ giáp hải ngoại bản bên trên chỉ toàn thu nhập đại khái tại sáu mươi triệu tả hữu cái này đã viễn siêu trần mạch trước đó tất cả trò chơi thu nhập chương một trăm ba mươi một huô c ờ giáp cân bằng tính huô c ờ giáp hải ngoại bản vậy bán chạy tin tức rất nhanh liền truyền đến trong nước nghiệp nội huô c ờ giáp tại hải ngoại vậy bán không sai nhất là tại âu mỹ địa khu ta cảm giác cái này có chút bất khả tư nghị đi âu mỹ bên kia người chơi cái gì tây n g u y ễ n trò chơi chưa thấy qua vì cái gì hội mua trướng đúng vậy à hồ cờ giạp mặc dù làm rất khá nhưng là thật có thể thỏa mãn ngoại quốc người chơi khẩu vị ta đây thật không nghĩ tới trên thực tế nước ngoài các người chơi đánh giá rất cao nhất là nước anh một nhà trò chơi bình chắc truyền thông vậy mà độ cao đánh giá hồ cờ giạp nội dung cốt truyện với lại người chơi tiếng vọng vậy rất tốt trần mạch lần này thế nhưng là ngưu bức đại phát hồ cờ giạp tức đem thống trị trong nước giờ tờ s lĩnh vực kế tiếp còn muốn thống trị thế giới giờ tờ s lĩnh vực tức ao ghen tị a ai không học được khả năng trên thế giới xác thực có thiên tài loại vật này a đúng vậy a căn bản không có bất kỳ cái gì nhưng phục chế tính ai còn tiếp tục chép ta gọi mở tờ a làm sao đều như thế v ệ phải đâu ta cảm thấy đây đối với trong nước trò chơi ngành nghề là một chuyện tốt ta trong nước trò chơi nhất là giờ tờ Th s trò chơi tại quốc tế trên thị trường căn bản chính là không có tiếng tăm gì t r ầ n mạch v ồ cờ giáp cũng coi là hàng nội địa trò chơi đi ra biên giới một cái tốt đẹp cơ hội a nhưng là cùng chúng ta có quan hệ gì a đúng a với lại trần mạch làm là tây nguyễn đề tài vẫn là âu mỹ cái kia một bộ đối tại chúng ta trong nước văn hóa truyền bá không có gì trợ giúp a yêu cầu cao như vậy làm gì quốc gia chúng ta văn hóa tại trên quốc tế lực ảnh hưởng vốn là yếu một ít lại không chỉ là trò chơi dạng này truyền hình điện ảnh tiểu thuyết không đều là giống nhau sao từng bước một đến ta cảm thấy đó là cái không dịch ra đầu ai trong khoảng thời gian này thật là nhìn trần mạch một mình biểu diễn trong nước người chơi nghe nói không h ô cơ giác tại hải ngoại bán không tệ a đúng vậy A, với lại bình điểm rất cao nhất là tại âu mỹ cùng hàn quốc địa khu phi thường được hoan nghênh a quá tốt rồi trò chơi này có thể đi ra biên giới để toàn thế giới người chơi đều cảm nhận được hàng nội địa trò chơi m ỹ lực mà lại là giờ tờ s trò chơi đỉnh tiêm chi tác thật là quá tuyệt vời hoa、wow, tốt chờ mong có thể cùng toàn thế giới các người chơi cùng nhau chơi đ ù a a quốc phục có ra tay trước ưu thế a chúng ta đều đã có ba cái bốn nghìn điểm đại thần lần này hẳn là có thể ổn ép hàn quốc a khó mà nói a hàn quốc cái kia bảy quái vật tại giờ tờ s trò chơi bên trên quá mạnh chân mạch quá ngư bức chuyện này nhất định phải thổi một tháng thổi một tháng sao được thổi ba tháng trải nghiệm cửa hàng cái này mấy ngày rất náo nhiệt rất nhiều tại đế đô vô cờ giáp người chơi từng đợt từng đợt địa lại đây triều thánh đều là muốn nhìn một chút trần mạch bộ mặt thật lúc đầu các người chơi đối với một nhà vẽ kiểu nổi tiếng là không có hứng thú gì nhiều lắm là tại phản nản cân bằng tính cùng tiêu kim thời điểm nhớ tới sau đó gửi một chút lưới dao đi qua nhưng là trần mạch không đồng nhất dạng a trần mạch còn có một cái thân phận là xài ẻn là hẹn mọi lưu phá rỡ lưu thổi phong lưu băng giáp nhện lưu cái này chút kinh điển lưu phái người khai sáng là toàn thắng đăng đỉnh quốc phục thứ nhất đại thần giải thích lại phi thường lấy vui người cũng ôn hòa rất nhanh liền thu hoạch số lớn f a n hâm mộ nhất là tại hồ cờ giáp người chơi bảy thể bên trong ai dám nói trần mạch nói xấu cái kia là phải bị các người chơi cùng một chỗ phun ra l i ệ u mà vua cơ giáp hải ngoại bản thượng tuyến về sau trần mạch danh khí càng lớn hơn cơ hồ mỗi ngày đều có người chơi lại đây để hắn chứng thương yêu không dứt châu chắc liền ở tại phụ cận càng là trở thành trải nghiệm cửa hàng khách quen tại trải nghiệm trong tiệm khổ luyện vua cơ giáp muốn hướng lấy ba nghìn năm trăm phân phát lên t r ù n g kích trải nghiệm cửa hàng vốn là không lớn chỉ có mười tám máy tính cùng mười cái xoa bóp ghế dựa nơi này đầu còn có hai đài là cho tiền côn cùng trịnh hoàng hy giữ lại hết thể mới có thể có mấy cái vị trí a căn bản vốn không đủ rất nhiều người chơi chạy lại đây lại không vị trí dứt khoát liền đi chỉ duyên lưới g i ả bên kia kết bạn đánh rổ cờ d ạ n ngược lại là để c h á c giao vui vẻ ra mặt vô duyên vô cớ địa thêm thật nhiều sinh ý trần mạch cũng có chút bất đắc dĩ nhưng là các người chơi đều thật nhiệt tình trải nghiệm cửa hàng lúc đầu cũng là mở cửa đón khách cung cấp nhà thiết kế cùng các người chơi mặt đối mặt giao lưu địa phương không có khả năng thanh người đổi đi cái này khiến văn lăng vi cùng cổ bằng mấy người bọn hắn phi thường không thích chứng lúc đầu bọn họ đều thành trải nghiệm cửa hàng xem như thứ hai cứ điểm kết quả v ổ cờ giạp cái này một hỏa bắt đầu thứ hai cứ điểm bị cấp chiếm phi thường n h ấ t cả t r ứ n g trần mạch vậy bắt đầu suy nghĩ muốn hay không thay cái lớn một chút cửa hàng bất quá suy đi nghĩ lại vẫn là trước được rồi chủ yếu hắn hiện tại mặc dù có tiền nhưng dù sao vẫn còn giai đoạn phát triển không nên mù quáng khuyết t r ư ơ n g đổi đại thể nghiệm cửa hàng kỳ thật chỉ là mặt tiền công trình hiện tại v ô cơ giáp chính lửa rất nhiều người đối trần mạch cảm thấy hứng thú đều lại đây vây xem các loại một hai tháng đi qua các người chơi nhiệt tình hơi làm lạnh một chút khách tới thăm hẳn là cũng hội hạ xuống đến bình thường trình độ trần mạch tiền còn muốn giữ lại tiếp tục nghiên cứu phát minh càng nhiều trò chơi tiêu vào mua nhà lầu hoặc là thuê trên lầu đều không phải là đặc biệt sáng suốt cho nên trần mạch suy nghĩ một chút tạm thời vẫn là không cân nhắc đổi lập cái làm ra siêu việt ù ổ c ờ g i ạ p trò chơi về sau suy nghĩ thêm chuyện này a ùa c ờ g i ạ p chính thức diễn đàn bên trên mỗi ngày đều có người chơi đang thảo luận đến bây giờ giai đoạn này các người chơi thảo luận chủ yếu đều là một chút chiến thuật nội dung cốt truyện cùng cách chơi những câu chuyện này nhiệt tình đều đã dần dần bắt đầu biến mất bất quá cái này chút chiến thuật vậy đầy đủ các người chơi thảo luận rất lâu giống các chủng tộc ai mạnh ai yếu Khác chủng cái tộc biệt giữa gì ở đối với cái này trần mạch phi thường thân mật địa cho mỗi một vị phát biểu người chơi đánh dấu ra bọn họ bài vị điểm từ đó về sau miệng cường vương giả phát biểu tình huống giảm mạnh toàn bộ diễn đàn hòa hài rất nhiều với lại thường xuyên xuất hiện dạng này hồi thiếp ấn mở cái này tiêu đề lúc đầu một phun kết quả phát hiện ngươi ba nghìn năm trăm điểm được rồi ta vẫn là yên lặng lui tản ách ba nghìn bảy trăm điểm đại thần cúng bái một cái mặc dù xem không hiểu nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng một nghìn hai trăm điểm và liền ngươi tài nghệ này còn tới phát bài b o t trước đánh lên hai nghìn điểm lại nói được không miệng cường vương giả sự kiện cứ như vậy bị trần mạch giải quyết Vô cơ ra, cân ơ giác, bằng tính ở kiếp t r ư ớ c kỳ thật đã đạt đến một cái phi thường hoàn thiện tình trạng nhất là tại một hai mươi b ố e phiên bản về sau bạo tuyết thật lâu mới sẽ đối với cân bằng tính tiến hành một chút xíu thay đổi nhỏ động tại cái này phiên bản bên trong ngoại trừ bất tử tộc bởi vì khó khai thác mỏ nguyên nhân hơi yếu thế một chút cái khác tam tộc trên cơ bản đều là cân sức n ă n g tài không có một nhà độc đại tình huống xuất hiện với lại cho dù là công nhận là yếu nhất bất tử tộc cũng không phải yếu đến không có cách nào chơi vê đ ố t gờ cử hành 10 năm chưa hề có một cái bất tử tộc tuyển thủ tiến vào trận chung kết mà tại năm 2012 v h đ ố t c ờ gờ thế giới tổng quyết tái bên trên trung quốc bất tử tộc tuyển thủ k ế t tại tử vòng tiểu tổ hai lần chiến thắng hàn quốc thu tộc el diễm tại vòng bán kết lại hai không chiến thắng được xưng là loại thứ năm tộc nguyệt ma mn tại trong trận chung kết hai một chiến thắng trung quốc thu tộc phơ ly thu được bất tử tộc cái thứ nhất quán quân mấy vị này đối thủ nhưng đều là đại danh đỉnh đỉnh nhất là el diễm cùng thờ ly đều là thú tộc mà lúc đó công nhận bất tử đánh thú tộc rất khó đánh điều này nói rõ v u cờ giáp bản thân cơ chế là rất phẳng nhất định nội dung vậy đầy đủ phong phú chân mạch tại trị số cân bằng bên trên lại làm ra một chút ưu hóa cái này khiến thế giới song song bên trong v u cờ giáp trở thành một cái phi thường cân bằng giờ tờ s cho chơi đủ để cho các người chơi chơi rất nhiều năm đều không hội ngán Trước 132, giờ giờ giờ giờ địa tại r ư ZDG địa t hua cơ giác không ngừng lửa nóng trong khoảng thời gian này trần mạch trên cơ bản chưa từng nghe qua quá nhiều thanh nhâm khác cái khác nhà thiết kế nhóm không phải không đỏ mắt không phải là không muốn học nhưng căn bản học không được a hua cơ giác bất luận là nội dung cốt truyện vẫn là cách chơi trên cơ bản đều không cách nào phục chế tuyệt đại đa số nhà thiết kế trong lòng vẫn là nắm chắc trò chơi này chép không được cho nên trong khoảng thời gian này trên cơ bản là trần mạch tự mình một người biểu diễn những người khác chỉ có thể làm nhìn xem lấy cái này tinh phẩm trò chơi mở đường trần mạch hiện tại đã coi như là cường thế s á t nhập vào tc bưng nhất là một mực chiếm cứ laser ts ờ trò chơi quyền chủ đạo danh khí vậy nhanh chóng tăng lên trở thành trong nước có chút danh tiếng nhà thiết kế đương nhiên cân nhắc đến hant tại v ô cờ a z a k cuộc thi xếp hạng bên trong lịch thiên biểu hiện h á n danh khí tốc độ tăng lên xa so với cái khác đồng cấp nhà thiết kế thực sự nhanh hơn nhiều tốt như vậy chỗ ngay tại ở người chơi cùng nhà thiết kế khoảng cách bị kéo gần lại kỳ thật tại rất nhiều người chơi trong mắt nhà thiết kế là rất không được chào đón hoặc là liền là chém lung tung người chơi ưa thích chủng tộc anh hùng hoặc là liền là cưỡng ép cải biến trò chơi cách chơi giáo người chơi chơi game hoặc là liền là chỉ lo kiếm tiền đối người chơi tố cầu chẳng quan tâm thậm chí rất nhiều người chơi cảm thấy nhà thiết kế căn bản cũng không hiểu trò chơi cân bằng hoàn toàn liền là nhìn thấy cái nào cường liền chặt cái nào hoàn toàn là ít đổi nhưng là trần mạch còn có sẻn cái thân phận này cho nên cùng các người chơi khoảng cách đại thần kéo gần lại các người chơi cảm thấy hắn giống như tự mình cũng là yêu chơi game người chơi hơn nữa còn là tốt nhất đại gệ mở thần như vậy đối trần mạch tín nhiệm liền càng nhiều cho tới bây giờ v ô cờ r i á p đối với trần mạch mà nói đã là sắp đã qua một đoạn thời gian cùng tờ lặn vsc zombie đồng dạng mặc dù rất nhiều người cảm thấy Bổ giác, sẽ là tức thời chiến lược loại tức thời t chiến rất ò trò trò chơi Mạch Tức chiến lược chơi thực sự quá cao, chơi hạch chơi có chơi chơi cũng cứ nhưng không phải đỉnh thời khó thể không hội nhưng phổ thông thọ khả như gió, lại biết, điểm. loại đối với giờ tờ trò chơi hạch tâm người chơi tới nói, đối với phổ thông tàn người chơi tới nói, nó tuổi thọ khả năng tối lầu là Trần đầu, quá ngán, năng nó nó nó năm tàn năm. bắt tây tờ tâm tay r mà độ đa vào vậy vậy sự nhiều người đang chơi mấy tháng về sau liền nhận thức đến mình chỉ có thể ở một phân tả hữu cá đường ngao du căn bản không có tiếp tục tăng lên khả năng đại bộ phận điểm người chơi tại luống cuống tay chân đa tuyến thao tác quá trình bên trong là không có gì niềm vui thú có thể nói tại loại tình huống này bọn họ đối v ớ giờ tờ s trò chơi hưng thú hội nhanh chóng biến mất mà giờ tờ s trò chơi người chơi quần thể cũng liền hội nhanh chóng co vào trò chơi cũng liền hội dần dần đi hướng suy sụp kỳ thật giờ tờ s là lớn nhất thưởng thức tính trò chơi loại hình thứ nhất nhưng sở dĩ nó thi đấu sự tình không có phổ cập ra cũng là bởi vì nó khuyết thiếu đầy đủ người chơi thổ nhưỡng hiện tại v ô cơ giáp một đường xuôi gió x u ô i nước các hạng tranh tài vậy bắt đầu tuân ra hiện nhưng trần mạch lại rất rõ ràng nó vẫn là có cực hạn cho nên trần mạch chuẩn bị lại vì v ô cơ giáp khai phát một cái bản mới bản liền tiếp tục quy hoạch mới trò chơi cờ phương diện trần mạch đại khái quy hoạch một cái nếu như muốn bổ đủ trước đó chém đứt hoặc là cắt giảm qua cờ g đại khái cần bốn mươi triệu t à i hữu kỳ thật số tiền này đối trần mạch tới nói nhưng hoa cũng không hoa dù sao vua cờ giáp đều đã bán chạy các người chơi đối nội dung cốt truyện nhiệt tình vậy đang dần dần biến mất thêm không thêm cái này chút cờ gờ kỳ thật thật không trọng yếu bất quá trần mạch cảm thấy vua cờ giáp ở kiếp trước có một ít tiếc nuối đã hắn muốn trọng hiện cái này kinh điển nhất định phải ở mọi phương diện đều đạt đến tại hoàn mỹ tựa như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tại toàn bộ tu bổ lại trước đó sao có thể phóng tới quầy thủy tinh sau chân dấu đi đâu tựa như The Lansvsc zombie đồng dạng muốn để các người chơi từ đầu tới cuối duy trì đối một trò chơi niềm vui thú phương thức tốt nhất liền là để bọn họ tự chủ khai phát tự chủ lựa chọn cho nên trần mạch quyết định cho các người chơi một chút xíu dẫn dắt đầu tiên là thao tác phương thức qr dạng bên trong các phím tắt nhưng thật ra là tương đối không khoa học nó là tại kỹ năng tên tiếng anh bên trong lấy ra một chữ cái làm phím tắt dạng này chỉ làm thành một vấn đề liền là khác biệt chủng tộc đồng loại kiến trúc phím tắt khác biệt mà khác biệt anh hùng từng cái kỹ năng phím tắt cũng khác biệt cái này thoạt nhìn là cái vấn đề nhỏ bạo tuyết vậy không có để ý nhưng trên thực tế nó lại gia tăng thật lớn trò chơi vào tay chi phí để rất nhiều người chơi l ư n g phím tắt đọc được gần như sụp đổ về phần phương thức giải quyết vậy rất đơn giản trần mạch cân nhắc ở trong game thiết chí hệ thống gia nhập đổi khóa công năng để người chơi có thể tự do thiết chí toàn bộ phím tắt vị so ra mà nói lần này đổi mới tương đối đơn giản cho nên trần mạch rất nhanh viết xong bản mới bản quy hoạch giao cho tô cẩn du cùng tiến côn tiến côn n g ư ơ i nơi này chủ yếu là làm cái này mấy chương giờ đợt gờ địa đồ hoàng hy ngươi cùng hắn cùng một chỗ tham mưu một cái quan tạp thiết kế thuận tiện thanh văn bản trao chuốt một cái trần mạch đang cấp ba người giới thiệu bản mới bản đổi mới văn kiện thiên côn nhìn xem văn kiện kinh ngạc nói thủ hộ adena kim tự tháp đại đảo v ò n g dương hải ba c tháp phỏng cái này đây đều là cái gì đây là v ô cờ dạp địa đồ trần mạch gật gật đầu đ ú n g đại thể thiết kế mạch suy nghĩ văn kiện bên trong đều viết các ngươi cố gắng nhìn xem về phần cụ thể thiết kế các ngươi trước r a sơ thảo ta nhìn kỹ h ă n g nói tiền côn gật gật đầu t ố t ta xem một chút hiện tại mọi người đối trần mạch đều đã là tín nhiệm vô điều kiện nhất là liên quan tới g ổ cờ g i a n cải biến không có rất nhiều nghi vấn tiền côn đại thể nhìn một chút bản mới bản quy hoạch cái này không phải liền là làm mấy tấm bản đồ sao cái này tính là gì bản mới bản a Bất quả hắn nhìn kỳ bản bản. Bản bản thật cái này mấy chương giờ tờ gờ địa đồ cũng không phải là kinh điển nhất cũng không phải nhất cân bằng như vậy trần mạch tại sao phải làm cái này mấy chương cầu đâu bởi vì cái này mấy tấm bản đồ đại biểu cho về sau ma thú giờ brg mấy đại phân c h i bọn chúng là kinh điển ma thú giờ brg hình thức ban đầu đã có thể làm cho các người chơi cảm nhận được ma thú giờ brg niềm vui thú lại không đến mức lập tức đi được quá tuyệt để người chơi tư duy bị hạn chế phải biết vô cờ giặt giờ r g trong địa đ ồ thế nhưng là dựng dục da đỏ tạ loại quái vật này trần mạch cũng không hy vọng tự mình làm giờ b gờ địa đồ cho nhà thiết kế nhóm một chút kỳ quái dẫn dắt rời lên tảng đá nện chân mình p h o n g thủ loại địa đồ thủ hộ ạt đệ nạ p h o n g thủ loại địa đồ vô cùng đơn giản nhưng nó bao hàm ma thú giờ b gờ hoạch tâm yếu tố anh hùng phối hợp anh hùng bồi dưỡng theo thời gian chuyển rời tiến công quái vật sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mà người chơi thông quan phương thức liền hay là tại rất nhiều anh hùng rất nhiều vật phẩm bên trong tìm tới tốt nhất phối hợp tháp phòng loại địa đồ tháp phòng kỳ thật tấm bản đồ này là nguồn gốc từ tại tuần hoàn vòng các loại kiếp trước kinh đ i ể n tháp phòng tháp phòng hạch tâm niềm vui thú cùng phòng thủ địa đồ cùng loại khác nhau ở chỗ người chơi cần tuyên trì tạo tháp hạch tâm từ anh hùng biến thành tháp phòng ngự hưu nhàn loại địa đồ kim tự tháp đại đảo vong bức tranh này có thể nói là hưu nhàn loại địa đồ tác phẩm tiêu biểu các người chơi có thể từ số mười loại hình thức game bên trong tùy ý chọn tuyển thông qua tẩu vị tránh né các loại cơ quan từ đó đạt thành thắng lợi đối kháng loại địa đồ rừng hải ba c Kỹ thuật dừng hải rừng 3C đồng ố i với đỏ tạ mà nói là phi nhiều người chơi chơi, hải biến thái bởi vấn vì lớn lớn đỏ đề đ tạm thường thủy, nhất nhất Rất thích mà là là là nguyên nó không công bằng, nhưng nó lớn nhất mị lực cũng là không công bằng. rừng bản, cũng chính bởi vì nó không công bằng. lực ưa 3C, mị thời bởi vì người chơi có thể thao túng nhiều anh hùng cho nên hơi hòa tan một chút loại này không công bằng tính để nó trở thành phi thường giàu giải trí tính một tấm bản đồ trần mạch chỉ tính toán khai phát cái này bốn tờ kinh đ i ể n giờ tờ g địa đồ cái khác địa đồ liền để các người chơi tự do suy nghĩ a khai phát bản mới bản cũng không có tốn thời gian quá lâu trên cơ bản không đến lưỡng liền xong việc trần mạch cố ý căn dặn z l e g trong địa đồ anh hùng kỹ năng nhất định phải là cùng đối chiến hình thức bên trong hoàn toàn khác biệt đã muốn phù hợp anh hùng đặc điểm lại muốn làm bước phát triển mới ý ba người này trên cơ bản là trầm tư suy nghĩ bất quá ở trong quá trình này vậy hơi phát triển dưới sức tưởng tượng làm được rất có ý tứ nhất là t i ề n côn trên cơ bản toàn diện phụ trách dừng hải ba c các hạng thiết kế với lại chỉnh thể bên trên tái hiện kiếp trước tiêu chuẩn t r â n mạch còn tương đối hài lòng t r â n mạch cuối cùng kiểm tra một chút ba tấm bản đồ hoàn thành tình huống nói ra t ố t có thể tô cần du z、yes. hoàn thành doài chính hoàng hy nhưng là cảm giác giống như không có gì độ khó tiền côn nói ra cửa hàng trưởng a cảm giác lần này phiên bản đổi mới không có gì nội dung a mặc dù rất giống còn rất thú vị nhưng là các người chơi hội hài lòng không ta luôn cảm giác lần này mấy tấm bản đồ cùng trước đó nội dung trò chơi so ra kém xa trần mạch nói ra yên tâm đi hoàng hy người tới viết phiên bản đổi mới nói rõ sau đó tuyên bố bản mới bản a rất nhanh phiên bản đổi mới nói rõ liền viết xong tô cẩn du thanh bản mới bản cùng đổi mới nói rõ đồng bộ tuyên bố lần này đổi mới cũng không nhiều chỉ đổi mới một bộ cờ g ờ phong phú một chút cơ sở thiết chí mới tăng bốn tờ giờ cờ g địa đồ cờ g ờ lời nói chủ nếu là bởi vì chế tác lên chu kỳ dài cho nên chỉ có thể một bộ một bộ địa đổi mới đi lên quan gia g cờ gờ lời nói cái này chút mới tăng nội dung vẫn chưa tới một m chỉ từ dung lượng nhìn lại hơi có vẻ keo kiệt a phải nói là phi thường keo kiệt đương nhiên nếu vì mở rộng dung lượng hoàn toàn có thể chế tác mới chiến dịch nhưng các người chơi hứng thú hiện tại chủ yếu tập trung ở lực đối chiến bên trên đối m ớ i chiến dịch tiếng hô không cao cho nên trần mạch cũng liền không có làm lần này phiên bản đổi mới trần mạch không có ý định thu phí bao quát đến tiếp sau địa đồ chế tác trần mạch vậy không có ý định thu phí bởi vì đổi mới nội dung trò chơi rất ít nếu như lấy giờ lờ cờ hình thức thu phí lời nói vậy liền qua hô cha khẳng định không được hoặc là cũng có thể khai thác địa đồ thu phí hình thức tỉ như người chơi chế tạo ra một t r ư ơ n g tương đối tốt giờ t ờ gờ địa đồ về sau người chơi khác chơi bức tranh này liền phải hao phí một hai khối tiền số tiền này từ trần mạch cùng nguyên t á c giả chia đôi điểm trần mạch suy nghĩ một chút cũng không có áp dụng loại này thu phí hình thức nguyên nhân rất đơn giản cái này chút địa đồ khẳng định không thể ngay từ đầu liền thu phí nếu không nhiệt độ là khẳng định d ậ y không nổi nhưng đến tiếp sau thu phí lời nói lại rất hô cha người chơi hội rất kỳ quái vì cái gì vừa mới bắt đầu miễn phí chơi chơi nhiều người liền thu phí đấy cho nên địa đồ thu phí đối với người chế tác mà nói còn tốt đối với người chơi mà nói hội nghiêm trọng làm tổn thương bọn họ tính tích cực cùng chân mạch làm ma thú giờ t g địa đồ mạch suy nghĩ trái ngược chân mạch làm ma thú giờ t g địa đồ không là vì cái gì trò chơi ngành nghề khỏe mạnh phát triển vẹn vẹn vì tiến một bước kích thích h ổ cơ giáp trò chơi này lượng tiêu thụ、dịch、giờ t g địa đồ là phi thường thích hợp hảo hưu ở giữa cùng một chỗ mở đen chân mạch làm như thế chủ yếu là vì để cho h ổ cơ giáp trò chơi này từ giờ tờ s trò chơi người chơi quần thể bên trong hướng xung quanh q u y ế t tán khiến cái này người thanh bằng hưu đồng sự vậy đều kéo vào nhiều kéo một cái liền là nhiều một phần lượng tiêu thụ với lại zerberger địa đ ồ cũng là vì tiến một bước kéo dài uổ cơ giáp trò chơi n à y sinh mệnh lực để n ó lực ảnh hưởng chậm dại k h u ế t tán lên men cũng vì về sau nghiên cứu phát minh tc trò chơi trải đường đơn giản công việc bếp núc về sau uổ cơ giáp bản mới bản chính thức đổi mới lần này bản mới bản đổi mới tương đối là ít nổi danh chỉ là phát một cái bản mới bản đổi mới nói rõ cái khác một mực không có thậm chí rất nhiều người chơi tại đổ bộ trò chơi thời điểm mới phát hiện trò chơi này h i ê n lặng đổi mới một cái bản mới bản ai có bản mới vốn cái này trần mạch làm việc hiệu suất rất nhanh a đúng vậy à v u cơ giáp hiện đang phát triển rất tốt à vậy không có gì cân bằng tính vấn đề không đến mức nhanh như vậy liền tuyên bố bản mới bản a lương tâm a a đây là ta biết cái kia trần mạch à? ta đơn giản muốn cảm động khóc đúng vậy a vì cái gì đột nhiên lương tâm phát hiện nhanh nhìn xem rốt cục là cái gì nội dung rất nhanh các người chơi tại cha xét cụ thể đổi mới nội dung bên trong liền bắt đầu hô to hô cha ta sát ta nhìn thấy cái gì một cái c ờ gờ một chút thiết t r í tuyển hạng đổi mới mấy chương tân địa đồ ba chẳng lẽ lại là đang đùa ta ta dựa vào vậy cũng là bản mới bản chân mạch hai chúng ta ly giải bản mới bản có phải hay không có cái gì không đồng nhất dạng vẫn tốt chứ thịt thu phí ta dựa vào chó này tệ còn thu phí c ò n có t h i ê n lý hay h k ô n g Còn có hay không hay pháp luật?、À. đổi một ớ mới i cái mới cờ m gờ, ta nhìn c h ú t r ấ t đồng. nên, Cho m ớ i liền phiên cờ gờ là lần này ba ả n nhất dụng đổi đồ mới duy nhất hữu dụng đồ vật s o Cái này, Lôi này, Đình、Hổ、Ngu Hấu mươi u chuyển hình Lôi Đình phim sản xuất ố n hình Đình sản nhà n phim máy. Lôi g đ ế n cùng là một nhà công ty game vẫn là công Trước nhà vẫn điện ảnh game là là một ty ty A.、Trước、134, bản mới bản thượng tuyến tại một mảnh mộng bức cùng tiếng chất vấn bên trong các người chơi bắt đầu xem xét bản mới bản nội dung mới cờ gờ ân rất như bức vẫn như cũ điêu nổ t h i ề n nhưng dù sao chỉ có như vậy hai ba phút với lại đang nhìn qua phía trước nhiều như vậy như bức cờ gờ về sau các người chơi đã không có vừa mới bắt đầu loại kia đầu rạp xuống đất cảm giác đổi mới thiết chí có thể tự do đổi khóa ân nhìn rất hữu dụng nhưng là chức năng này vậy rất đơn giản a căn bản vốn không khó làm a cho nên lần này đổi mới cùng cách chơi tương quan nội dung chủ yếu hẳn là ngay tại cái này bốn tờ cầu lên a thế là các người chơi suy nghĩ cái này bốn tờ cầu đến cùng là cái quỷ gì trần mạch nghiên cứu phát minh vô cơ dạng cùng tờ l ầ n vsc zombie cùng loại trong trò chơi bộ đều đã bao hàm địa đồ chia sẻ bình điểm đa loạt các loại công năng cho nên người chơi hoàn toàn có thể tự chủ khai phát địa đồ rất nhanh các người chơi bắt đầu trải nghiệm cái này mấy tấm bản đồ á c h thủ vệ adena lại nói tại sao phải thủ vệ adena không biết cảm giác thủ vệ cái gì cũng không trọng y ế u a hoa cái này bên trong thật nhiều anh hùng a là trực tiếp lựa chọn một cái anh hùng có vẻ như ta tuyển ác ma thợ săn ta tuyển kiếm thánh á c h ta ta tuyển cái tăng máu a ai làm sao kỹ năng không đồng nhất dạng a ta dựa vào ta cái này kiếm thánh kỹ năng tốt biến thái có phân liệt chạm có nhảy bổ còn có thể thêm thuộc tính ta ác ma thợ săn cũng là bên cạnh còn có cửa hàng a cửa hàng có thể mua đồ tốt h bao nhiêu như bức đạo cụ a va、wow, tới địch nhân rồi nhanh nhanh ngăn chặn cái miệng này ta tới khiêng ta tới khiêng nhanh đánh nhanh đánh giữ vững va、wow, trên mặt đất rơi mất thật nhiều thuộc tính sách còn có tiền nhanh nhặt lên ta mua cái trang bị thăng cấp chờ một chút ta xem một chút học kỹ năng gì nhanh tùy tiện học một cái đi quái vật lại tới tháp p h ò n g cái này cùng trên thị trường cái kia chút tháp p h ò n g trò chơi có cái gì khác nhau a và、wow, có thể cùng nhau chơi đ ù a a mỗi người thủ một con đường tháp còn có thể thăng cấp còn có thể thanh tháp biến thành anh hùng tốt có ý tứ a hai ư ba nghìn ba ba ba đường dò và、wow, ngươi làm sao bỏ qua đi ba cái binh tâm tính nổ không được chúng ta tiếp theo thanh muốn điểm một cái mọi người tháp vị trí chủ yếu là trước chiếm đóng mấy cái mấu chốt giao lộ các ngươi qua túi bắp ta tới dậy các ngươi hẳn là như thế b ả y kim tự tháp đại đảo vong cái này danh tự này làm sao giống động tác loại mạo hiểm trò chơi a ta vậy mà tại giờ tờ s trong trò chơi chơi động tác mạo hiểm nhà ta vờ giờ cabin trò chơi đang khóc nhìn một chút đi nói là nơi này đ â u có rất nhiều hình thức đêm còn rất thú vị bỏ phiếu lựa chọn hình thức ngoa tàu ngoa tàu nhiều như vậy hình thức đến trước tùy tiện chọn một a tránh né công kích t ẩ u vị hoa cái này trên mặt đất tại sao lại là bước hỏa lại là kết băng ta chết đi ta còn sống ta còn sống hoa、wow, liền thường một mình ngươi đính trụ a ủng hộ a ngưu bức ngươi cái này ra rắn tổ vị quá quan ha ha ha ha. lợi hại lợi hại ai ta phát hiện còn rất thú vị vẫn rất kích thích đến chúng ta đổi lại cái trò chơi nhỏ dừng hải ba c cái này ý nghĩa không rõ danh tự rất phù hợp trần mạch phong cách a là trần mạch tổng hội lên một chút không hiểu ra sao cả danh tự cảm giác là hắn ác thú vị t h ậ a ta phát hiện trò chơi này thật tuyệt ta chỉ cần điều khiển một cái anh hùng là được rồi mụ mụ lại vậy không cần lo lắng cho ta tay tàn phế ta sát nơi này đầu anh hùng cũng đều là sửa đổi ta anh hùng tốt biến thái a chính ta đều sợ ta cũng là tới phổ thông chiến đấu a đồ đẩn tới thì tới ta sẽ sợ ngươi u i ngươi đừng đi ta hiện tại đánh không lại ngươi ngươi lợi ta gọi huynh đệ rất nhanh các người chơi phát hiện cái này bốn tấm bản đồ xa soi bọn họ trong tưởng tượng muốn tốt chơi nhiều rồi cái này bốn tấm bản đồ là game khác nhau loại hình mặc dù trò chơi phương thức không giống nhau nhưng nhưng lại có một chút điểm giống nhau cái kia chính là tại cái này chút trong địa đồ người chơi chỉ cần khống chế một đơn vị là có thể cái này khiến một chút tay tàn người chơi cảm thấy vui mừng khôn siết dù sao giờ tờ ép trò chơi đối bọn họ tới nói quá khó khăn rất dễ dàng luống cuống tay chân cao thủ cùng người bình thường ở giữa tranh lệch đơn giản liền như là hường câu với lại v ô cơ giáp nhiều người đối chiến vậy kém xa một v một tốt như vậy chơi sách lược tính cùng kỹ xảo tính đều kém một mạng lớn nhưng bây giờ tại cái này bốn tấm bản đồ bên trong hảo hưu ở giữa có thể không chướng ngại tổ đội với lại trình độ vậy sẽ không kém đến nhiều như vậy hội chơi có thể c ả gì, không hội chơi vậy sẽ không quá cản trở v ừ a khi đối chiến so truyền thống hình thức chơi vui nhiều lắm giải phóng ra hai tay về sau người chơi liền có thể trải nghiệm cái này mấy loại cách chơi bên trong cái khác nội dung tỉ như anh hùng lựa chọn đội hình phối hợp anh hùng bồi dưỡng vật phẩm hợp thành các loại tại bồi dưỡng được một cái cường đại anh hùng về sau đối mặt mênh mông nhiều tiểu binh anh hùng hoàn toàn có thể giống như là cắt cỏ đồng dạng điên cuồng sắt lục á i này cũng cho các người chơi mang đến cực lớn thoải mái cảm giác phải biết tại giơ tờ s nội dung cốt truyện cùng đối chiến bên trong mỗi giết một cái quái đều rất tốn sức mỗi chết một cái binh đều rất đau lòng bởi vì g i t s là một cái cần phải không ngừng tích lũy ưu thế cho chơi cho nên không có khả năng làm được như thế thoải mái nhưng là tại g i g trong địa đồ loại này thoải mái cảm giác bị trình độ lớn nhất kích phát ra rất nhanh số lớn người chơi liền yêu cái này bốn tờ g i g địa đồ đối tuyệt đại đa số v ô a cơ giáp người chơi mà nói h ư u nhàn sau khi cùng các bằng h ư u cùng nhau chơi đùa một ván g i g địa đồ liền trở thành một cô phong trào liên quan tới cái này bốn tờ giờ tờ gơ địa đồ thảo luận tại diễn đàn bên trên cũng nhiều bắt đầu c h â n mạch đổi mới cái này bốn tấm bản đồ thật đúng là thật có ý tứ ta đều chúng độc mỗi ngày chơi mỗi ngày chơi có cùng ta giống nhau sao trên lầu một còn thật là ta bắt đầu còn tưởng rằng đơn giản liền là đối chiến hình thức mấy t r ư ờ n g tân địa đồ đâu kết quả đổi mới xuống tới xem xét n g o ạ tạo cái này cái quỷ gì a cái này hoàn toàn liền là hai cái game khác nhau a ta vậy mà tại giờ tờ s trong trò chơi chơi động tác loại mạo hiểm trò chơi cùng tháp phòng trò chơi hơn nữa còn chơi đến mê mẩn mẹ nó cái này không khoa học a tháp phòng bức tranh này song bạo trên thị trường bất luận cái gì tháp phòng trò chơi c h â n mạch cái này thật là làm bốn cái mới trò chơi cho chúng ta a ta chỉ có thể cảm khái v a c ờ giáp động cơ quá n g ư n g bức cái này mấy chương cầu cộng lại cũng liền mới một em mờ tả hữu điều này nói rõ v a c ờ giáp bản thân hoàn mỹ ủng hộ những nội dung này a mua đưa tới bốn với lại bản mới bản hoàn toàn miễn phí ta nhất định phải lại thổi một đợt trần mạch và、wow, ta đều cảm động khóc chương một trăm ba mươi lăm thông cáo ai nha đúng vậy a còn có sử dụng giáo trình loại vật này ta dựa vào nói thật hay kỹ càng a nếu như dựa theo nơi này đầu thuyết pháp giống như cái này bốn tấm bản đồ chính chúng ta cũng có thể chế tác ai đều có thể chế tác trắng đó không phải là cùng tật làn vsc dòng b giống nhau sao với lại so the l a n s vsc zombie cơ chế phong phú nhiều nơi này đầu có thể tùy ý phối hợp anh hùng kỹ năng tùy ý chế tác vật phẩm tùy ý chế tạo q u o n tạp ta đã không nhịn được ta cái này đi thử xem the l a n s vsc zombie bên trong có thật nhiều người đều làm ra mới hình thức với lại bình điểm cao mấy cái kia mới hình thức thật chơi rất vui à chờ mong cao chơi nhóm phát huy thông minh tài trí vậy tại gỗ cờ giáp bên trong làm ra loại này địa đồ nghe nói the l a n vsc zombie bên trong có cái đại thần bởi vì làm được quá tốt rồi còn bị trần mạch cho chiêu đi qua làm trợ thủ thật giả không biết ta chỉ là nghe nói ngoa tạo ta cũng muốn đi lôi đỉnh hô ngu đi làm a t i ê n thưởng khẳng định rất nhiều đương nhiên nơi này đầu chân chính có thể làm ra thành phẩm địa đồ người chơi khả năng ngay cả một phần trăm cũng chưa tới chớ nói chi là làm ra tinh phẩm bản đồ chân chính tinh phẩm địa đồ cần tác giả có nhất định trò chơi thiết kế tri thức có linh cảm còn muốn thu thập người chơi ý kiến cùng phản hồi cũng ngày qua ngày địa sửa chữa ê u hóa độ khó tuyệt không so khai phát một cái đơn giản trò chơi muốn tiểu bất quá đại bộ phận điểm người chơi nhiệt tình bị điều động là đủ rồi c h â n mạch mắt liền đặt đến với lại theo giờ The tờ địa đồ không ngừng lửa nóng v a cơ giáp lượng tiêu thụ lại có rõ ràng lên cao rất nhiều người chơi đều kéo bằng hữu của mình tới chơi cái này chút mới người chơi đối với giờ tờ s trò chơi truyền thống hình thức chiến đấu cũng không ưa nhưng ở ùa cơ giáp gia nhập giờ tờ gờ địa đồ về sau v u cơ giáp liền có thể làm giữa bằng hưu ôn lại trò chơi một loại phương thức cho nên những người này lại thôi động v u cơ g i ạ p lượng tiêu thụ dâng lên rất nhanh v u cơ g i ạ p tựa như lúc ấy đ ờ lần vsc zombie đồng dạng bắt đầu hiện ra đủ loại giờ tờ gờ địa đồ mặc dù cái này chút địa đồ theo trần mạch đều rất đơn giản rất nguyên thủy nhưng ít ra đó là cái không dịch ra đầu một khi các người chơi nhiệt tình bị kích phát ra đến bọn họ tốc độ phát triển thế nhưng là rất nhanh vĩnh viễn không cần hoài nghi đang cấp người chơi đầy đủ quyền tự chủ về sau bọn họ có thể làm ra cái dạng gì sự t ì n h đến tận đây trần mạch khai phát v ô cờ giáp liền đã qua một đoạn thời gian đối với các người chơi mà nói trò chơi này còn đang đồng bột phát triển kỳ đối chiến hình thức đánh cho hừng hực khí thế cuộc thi xếp hạng bên trên một nhóm một nhóm đại thần không ngừng tuân ra hiện trên thế giới quốc gia khác vậy tại có càng ngày càng nhiều người chơi đầu nhập v ô cờ giáp ôm ấp g i tờ gờ địa đồ hấp dẫn số lớn không phải giờ tờ s hoạch tâm người chơi còn có thật nhiều người tại tự hành chế tác hoàn toàn mới、The、g i tờ gờ địa đồ nhưng là đối với trần mạch mà nói trò chơi này khai phát quá trình đến nơi đây liền không sai biệt lắm đã qua một đoạn thời gian có thể làm đều làm hắn đã đem người chơi nhóm dẫn lên quỹ đạo tiếp xuống liền là để các người chơi thỏa thích hưởng thụ trò chơi này niềm vui thú giờ tờ s trò chơi đi đến một bước này liền muốn bắt đầu chậm dài suy sụp đây là tất nhiên quy luật trần mạch vậy không có khả năng đi thay đổi từ bắt đầu nghiên cứu phát minh vô cờ dạp đến bây giờ trong lúc đó đi qua trò chơi thượng tuyến tàn phá bừa bãi thang trời khai phát hải ngoại bản cùng chế tác gi g i tờ g địa đồ trần mạch trên cơ bản một mực đều đang làm việc vậy có chút mệt mỏi dự định hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian hiện tại lôi đỉnh hậu ngu dựa vào vô cờ dạp cái này tinh phẩm trò chơi lấy gi g i tờ s lĩnh vực làm đột phá khẩu đã hoàn thành từ trò chơi cầm tay đến tc bưng u hoa lệ vật giới đương nhiên đây cũng không có nghĩa là trò chơi cầm tay nghiên cứu phát minh liền kết thúc muốn nghiên cứu phát minh trò chơi gì hoàn toàn nhìn trần mạch ý nghĩ của mình tiếp xuống đi như thế nào trần mạch vậy không có quá nghĩ kỹ hôm nay sáng sớm trần mạch tiếp vào điện thoại lâm mậu đánh tới uy trần mạch còn có chút chưa t ỉ n h ngủ trần mạch vui vẻ cái quỷ gì ngươi vậy đang chơi đổ cờ ra a trần mạch nói ra đoạn thời gian trước thực sự quá bận rộn một mực vậy không có liên hệ các ngươi lâm mậu này nói khách khí như vậy lời nói làm gì ngươi làm lớn như vậy cái tinh phẩm trò chơi khẳng định bận b i ể u à? nói trở lại ngươi trò chơi này làm thật quá tuyệt vời đều bán được ngoại quốc đi rất cho chúng ta trong nước nhà thiết kế tăng thể diện à? trần mạch ai vậy không có gì đúng rất lâu không nghe thấy triệu tử hào tin hắn gần nhất làm gì đâu lâm mậu nói ra à hắn giống như xuất ngoại một điểm v i ệ c tư cụ thể là cái gì ta vậy không có hỏi phú nhị đại nha thường thường địa ra ngoài sóng một làn sóng rất bình thường đúng vậy có đoạn thời gian không gặp hôm nào đi ra ăn một bữa cơm trần mạch từ trên giường ngồi dậy tới còn hôm nào làm gì à liền buổi tối hôm nay thôi vừa lúc ta gần nhất vậy không có chuyện gì lâm mậu có chút im lặng trọng yếu như vậy sự tình ngươi không còn xem à lần này ta vậy chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu được chính ngươi xem trước một chút đi chúng ta gặp mặt lại nói chuyện cúc điện thoại trần mạch vậy có chút hoang mang cái quỷ gì Làm sao chương là một trăm ba mươi sáu trung quốc phong trò chơi phát dương truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi quý hoạt động thông cáo vì quán triệt chứng thực hội nghị tinh thần phát dương trung hoa truyền thống văn hóa thôi động trò chơi ngành nghề khỏe mạnh phát triển trò chơi cùng kỹ thuật hiện thực cả ủy viên hội đặc biệt là sách đã hiệu đính quý vì truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi hoạt động quý mời các vị nhà thiết kế nhóm phát huy thông minh tài trí thiết kế trung quốc phong tinh phẩm trò chơi ngụ giáo tại vui tiến một bước mở rộng truyền thống văn hóa tại trò chơi ngành nghề bên trong lực ảnh hưởng một thu thập đối tượng toàn thể trò chơi nhà thiết kế hai tham gia phương thức tại bản quý tuyên bố trung quốc phong trò chơi đều ngầm thừa nhận tham dự bình xét ba thiết kế yêu cầu một bình đại không hạ trò chơi cầm tay tc bưng du vờ giờ trò chơi đồng đều nhưng hai nội dung trò chơi phong phú chủ đề khỏe mạnh hướng lên thể hiện trung hoa truyền thống văn hóa ngụ giáo tại vui bốn ban thưởng nội dung bản quý sau khi kết thúc để cho trò chơi cùng kỹ thuật hiện thực ảo hủy viên hội tạo thành giám khảo hủy viên sẽ đối với trò chơi tiến hành giám khảo thiết giải đặc biệt một tên giải nhì ba tên tam đẳng thưởng năm tên ưu tú thưởng một số đối lấy được thưởng nhà thiết kế ban phát giấy chứng nhận lấy được thưởng trò chơi đem thu hoạch được chính thức ứng dụng thị trường để cử vị trong vòng một tháng ký tên là trò chơi cùng kỹ thuật hiện thực ảo hủy viên hội thời gian là ngày hôm qua t r â n mạch khỏe miệng có chút có rúm cái này không phải liền là thiên đường đường chính chính công văn sao liền ngay cả dấu chấm câu bên trong đều lộ ra nồng đậm giọng quan hương vị với lại trò chơi cùng kỹ thuật hiện thực ảo hủy viên hội lại là cái gì quỷ t r â n mạch kiếp trước nhưng căn bản không có cái ngành này a tại trên mạng tra dưới trần mạch mới bừng tỉnh đại n ộ cái này trò chơi cùng kỹ thuật hiện thực ảo ủy viên hội tên gọi tắt du ủy hội còn thật là đường đường chính chính ban ngành liên quan lệ thuộc vào bộ văn hóa với lại quyền lực rất lớn trên cơ bản cả cái trò chơi ngành nghề đều là về nó quản v ề phần tại sao sẽ có cái ngành này kỹ thuật hiện thực ảo xuất hiện để các quốc gia đều ý thức được loại kỹ thuật này phát triển t i ề n cảnh đơn cử đơn giản ví dụ quân nhân có thể tại vờ giờ trong thế giới tiến hành thực chiến huấn luyện đã an toàn lại tỉnh huấn luyện chi phí kỹ thuật hiện thực ảo không chỉ có có thể dùng tới làm trò chơi tại cái khác trong lĩnh vực nó giá trị cũng là không thể đo lường cho nên cái này du ủy hội liền theo thời thế mà sinh cái thế giới này coi trọng như vậy trò chơi ngành nghề dĩ nhiên không phải ra tại cái gì nghệ thuật suy tính mà là bởi vì trò chơi ngành nghề hội xúc tiến kỹ thuật hiện thực ảo phát triển mà kỹ thuật hiện thực ảo tại từng cái lĩnh vực đều có thể phát huy tác dụng cực lớn như vậy nhà thiết kế môn địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên về phần chính thức ứng dụng cửa hàng cũng tương tự phụ thuộc vào du ủy hội ứng dụng cửa hàng vào trò chơi thu nhập hai thành nộp lên trên bị du ủy biết dùng tại chi tiêu hàng ngày cùng nghiên cứu phát minh tài chính đến nơi đây trần mạch minh bạch vì cái gì lâm mậu căn dặn hắn muốn coi trọng chuyện này bởi vì hoạt động này thế nhưng là du ủy hội tổ chức a đây chính là thỏa thỏa ban ngành liên quan nếu như trò chơi làm tốt chính thức cho mở rộng một cái nói không chừng còn có thể trước tin tức cái kia đến lúc đó cái này nổi tiếng chẳng phải là t r ư ớ n g điên l ê n rồi còn thật là không cho ta nghỉ ngơi thật tốt ta trần mạch vốn đang nói nghỉ ngơi hai ngày đâu kết quả nhanh như vậy liền đến sống hoạt động lần này thời gian nhìn như rất dư dả nhưng chỉ có một cái quý cũng chính là ba tháng nói cách khác trần mạch nhất định phải trong ba tháng làm một cái cùng trung quốc truyền thống văn hóa có quan hệ trò chơi với lại phẩm chất còn m u ố n quá cứng m u ố n phù hợp du ủy biết bình ủy nhóm yêu cầu đã muốn tham gia bình chọn vậy khẳng định là chạy tranh thứ nhất đi trung quốc phong trò chơi còn muốn ngụ giáo tại vui trần mạch hiện ở trong lòng ngược lại là có mấy cái trung quốc phong trò chơi nhưng là cụ thể làm cái nào vậy không có quá nghĩ kỹ suy nghĩ một chút vẫn là trước cùng lâm mậu gặp mặt rồi nói sau quán đồ nướng bên trong trần mạch cùng lâm mậu tại luật xuyên hai người có đoạn thời gian không gặp trần mạch trước một trận một mực tại bận bịu trò chơi sự t ì n h trên cơ bản vậy không có thời gian cái này lần gặp gỡ hai người câu được câu không địa nói chuyện phiếm kỳ thật vậy thì tương đương với là thư giãn một tí giảm một chút ép lâm mậu hỏi cái kia thông cáo ngươi xem sao trần mạch gật gật đầu ân nhìn bất quá cụ thể muốn làm gì trò chơi còn không có quá nghĩ kỹ lâm mậu nói ra không có việc gì không nóng nảy từ từ suy nghĩ kỳ thật cái này hoạt động cũng không phải cưỡng chế tính nếu như ngươi có mình quy hoạch không tham gia cũng được dù sao ngươi cường hạng tại tây nguyễn khối này nếu như cảm thấy trung quốc phong trò chơi làm lấy không t h u ậ n tay lấy không được thứ tự vậy cũng, cũng không cần phải phí cái này kình trần mạch cầm lấy trên bàn một chuỗi tấm gân ta còn thực sự thật muốn làm cái này đề tài ta từ khi nhập hành đến nay là mấy m trò chơi trên cơ bản đều là cùng tây nguyễn dính dáng đề tài thật đúng là không có làm một cái trung quốc phong trò chơi lâm m ậ u nói ra ngươi nếu là muốn làm đó là đương nhiên càng tốt hơn nếu như có thể cầm tới thứ tự lời nói tốt nhất đề cử vị vậy cũng là tiếp theo chủ yếu là tại du ủy biết những cái kia mặt người trước lộ cái mặt cái này trọng yếu hơn chân mạch xứng sở a trọng yếu nhất là cái này lâm m ậ u nói ra n g ư ờ i cho rằng đâu cả cái trò chơi ngành nghề đều thuộc về bọn họ quản đương nhiên chúng ta cũng không nói đắc tội bọn họ sẽ như thế nào vậy không cần thiết đi đắc tội liền nói nếu như có thể để bọn họ chú ý tới thậm chí coi trọng ngươi vậy đối với l ấ y sau phát triển tới nói nhưng quá trọng yếu chân mạch gật gật đầu ân nghe là chuyện như vậy vậy ta phải chuẩn bị cẩn thận tranh thủ cầm cái giải đặc biệt lâm mậu khoát tay háo giải đặc biệt đừng hy vọng cầm cái giải nhì tam đẳng t h ư ở n g cũng không tệ trần mạch nghi ngờ nói vì cái gì lâm mậu nói ra ngươi khác lầm hội ta không phải nói chất vấn ngươi năng lực a chủ yếu là thời gian cái này hoạt động hết t h ể mới ba tháng nói cách khác ngươi trong ba tháng liền phải t h à n h trò chơi làm được trần mạch gật đầu nói đúng vậy a những người khác không phải cũng là ba tháng sao lâm mậu lắc đầu dĩ nhiên không phải giống đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu bọn họ loại đại công ty này có nội bộ nhân viên tin tức linh thông sớm tại một hai tháng trước liền đã biết tin tức này người ta dòng dã nhiều hơn ngươi một hai tháng nghiên cứu phát minh kỳ ngươi làm sao so mà trần mạch kinh ngạc cái gì đồ chơi cái này cũng được lâm mậu nói ra này làm sao không được à tin tức này tại du ủy trong hội bộ cũng không phải bí mật gì chỉ phải biết người đạt được điểm phong thanh có cái gì khó cũng chỉ có giống chúng ta loại này nhà thiết kế mới sẽ ở thông cáo phát sau khi đi ra mới biết được chuyện này trần mạch nhức cả chừng nói im lặng cái kia hoạt động này còn có tính công bình có thể nói sao lâm mậu nói ra vậy ngươi vậy không có cách nào à cái này trên cơ bản lành nghề nghiệp nội là cái quy tắc ngầm người người lòng dạ biết rõ nếu như chúng ta có thể phát triển thành đế hướng hoặc là thiền ý cấp bậc kia chúng ta cũng có thể chơi như vậy hiện tại cũng chỉ có thể thoải mái tinh thần dài chương một trăm ba mươi bảy võ hiệp trò chơi cùng tiên hiệp trò chơi trần mạch nghĩ nghĩ không có việc gì bọn họ không cũng chính là sớm một hai tháng bắt đầu làm ả cũng chưa chắc liền giữ chắc giải đặc biệt lâm m ậ u gật gật đầu cái kia ngược lại là dù sao du ủy hội đám kia ban giám khảo khẩu vị vẫn tương đối xào trá nếu như không phải loại kia đặc biệt cách tân tính trò chơi rất khó cầm tới giải đặc biệt trần mạch như có điều suy nghĩ lâm m ậ u hỏi ta dự định làm một cái tiên hiệp đề tài trò chơi cầm tay ngươi đây trần mạch nghĩ, nghĩ ta dự định làm võ hiệp đề tài lâm mậu xứng sở võ hiệp đề tài võ hiệp đề tài cũng không tốt làm a t r â n mạch gật gật đầu ta biết cho nên ta mới dự định làm lâm mậu nói ra xác thực ngươi nếu có thể thanh võ hiệp đề tài cho làm tốt cái kia đúng là riêng một ngọn cờ rất có hy vọng đi tranh cái này giải đặc biệt nhưng dù sao quá khó khăn bởi vì cái này đề tài rất khó làm ra đặc điểm a liền ngay cả thiện ý h ô u ngu làm lâu như vậy vậy không có làm ra cho tới trần mạch nói ra ta biết cho nên còn đang suy nghĩ lâm mậu gật gật đầu t ố t ủng hộ ta tin tưởng ngươi dù sao ngươi ngay cả v ô cờ giáp loại này trong nước công nhận khó làm giờ tờ s trò chơi đều làm được chỉ cần ngươi có ý tưởng có thể thanh võ hiệp đề tài cho làm tốt cái này kém hơn một bậc thưởng đoán chừng là mười phần chắc chín trần mạch gật gật đầu ân ngươi vậy ủng hộ chúng ta tranh thủ đều có thể cầm tốt thứ tự cơm nước xong xuôi trở lại trải nghiệm cửa hàng tại r n m c h nghĩ bắt đầu suy m ớ thế r ò c ơ chơi tương i loại vi đối hẹp, lôi cũng chỉ có tiên hiệp, vọ hiệp hai cái này để tài. Tại sự tỉnh. Trung truyền thống trò thật t văn hình, cuốn cũng này hàm hóa phạm hẹp, chỉ h Bao Quốc có vọ kỳ đề giới song song bên trong nếu như nói đến trung quốc phong trò chơi như vậy nhà thiết kế cùng các người chơi phản ứng đầu tiên đều là tiên hiệp trò chơi giống chính l ử a vờ giờ trò chơi ngự kiếm truyền thuyết liền là một cái tiên hiệp trò chơi tiên hiệp trò chơi sở dĩ lửa nóng là bởi vì nó có thể dùng tiên hiệp vỏ ngoài mặc lên lôi cuốn dờ ờ g trò chơi hệ chiến đấu thống cho nên nó cách chơi tương đối thành thục vậy phi thường có thể k h ô n g chế sẽ không ra hiện nghiêm trọng đi trệ giống tây huyện dờ tờ g trong trò chơi có chiến sĩ pháp sư cung tiến thủ có thể cận chiến có thể dùng kỹ năng công kích từ xa có thể ngồi cưỡi sư thiếu phi hành cái này chút đều có thể phi thường hoàn mỹ thay thế thành tiên hiệp đóng gói tại tiên hiệp trong trò chơi các người chơi có thể ngự kiếm phi hành có thể dùng pháp thuật c ô n g kích địch nhân có thể thăm dò tiên sơn động quật các loại bí cảnh cái này đều cùng tây nguyên Giờ rg cách chơi phi thường phù hợp nhất là hệ chiến đấu thống phương diện tiên hiệp pháp thuật có thể rất tốt sử dụng đến tây nguyên Giờ t rg pháp thuật hệ thống bên trên người chơi không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác cho nên trên thị trường lưu hành tiên hiệp trò chơi bọn chúng tại trên bản chất đều là đổi ra tây nguyên Giờ rg cũng chính bởi vì tiên hiệp đề tài có thể dùng tây nguyên trò chơi cái kia một bộ nội hạch tới đổi ra làm cho nên nó phi thường có thể k h ô n g chế trò chơi hệ thống vậy rất thành thục không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào như vậy võ hiệp tại sao không được chứ vấn đề lớn nhất là hệ chiến đấu thống tiên hiệp là cao ma thế giới mà võ hiệp là đê ma thế giới tại trong tiên hiệp có thể ngự kiếm phi hành có thể chạm yêu trừ ma có thể phất phất tay vạn kiếm tới đón biểu hiện hình thức phi thường phong phú với lại phù hợp thả kỹ năng cái này phương thức chiến đấu tại trong tiên hiệp phương thức chiến đấu là ta tế ra pháp bảo đối ngươi phát động công kích tạo thành tổn thương cũng kèm theo ngoài định mức hiệu quả cái này chút đều có thể dùng kỹ năng cùng giảm ít trạng thái tới thể hiện nhưng võ hiệp thì không đồng nhất dạng truyền thống võ hiệp giảng cứu là gặp chiêu phá chiêu nơi này đầu võ công thường thường là một bộ giống hàng long thập bắt trưởng nếu như đem nó làm thành mười tám cái kỹ năng vậy liền quá nhiều có thể làm thành một cái kỹ năng cái kia lại quá ít nếu như vẹn vẹn đem nó làm thành một cái tổn thương kỹ năng lại rất khó thể hiện nó đặc tính và văn hóa nội hàm mặt khác thế giới võ hiệp bên trong không có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cho nên biểu hiện lực vậy sẽ kém rất nhiều không có loại kia loại cực lớn bột xuất hiện tất cả địch nhân đều là sinh vật hình người từ tiên hiệp đến võ hiệp cần chém đứt rất nhiều nội dung trò chơi mà võ hiệp bản thân loại kia văn hóa nội hàm lại rất khó thông qua trò chơi hình thức biểu đạt ra tới cho nên với cái thế giới này nhà thiết kế mà nói làm võ hiệp không bằng làm tiên hiệp trần mạch kiếp trước võ hiệp trò chơi cũng không ít nhưng vấn đề ở chỗ cái này chút võ hiệp trò chơi đều chẳng qua là hất lên võ hiệp ra nội hạch vẫn là tiên hiệp trò chơi cùng tây n g u y ê n dở đờ g cái kia một bộ cách chơi giống kim dung cổ long cái kia mấy quyển đại tác diễn sinh ra trò chơi tác phẩm có rất lớn một phần là có ip nó trò chơi bản thân cũng không mang tính cách mạng cách chơi sáng tạo cái mới tỷ như thanh lục mạch thần kiếm làm thành công kích từ xa kỹ năng thanh hàng long thập bát trưởng làm thành cận chiến công kích thanh bắc minh thần công làm thành hút lam thanh lăng ba vi bộ làm thành gia tăng né tránh tỷ lệ như loại này kỳ thật đều vẫn là tại cưỡng ép bộ tây huyện giờ gờ chiến đấu hệ thống nếu như r ứ t bỏ nguyên tắc tình hoài nhân tố đến xem lời nói kỳ thật loại này biểu hiện giờ là tương đối gợ ép làm không được khá lời nói người chơi cũng không nhất định hội mua trướng cái thế giới này không có kim dung cổ long đương nhiên có cùng loại kim dung tiểu thuyết tiểu thuyết võ hiệp vậy có nội lực chiêu thức võ công hệ thống võ công đóng gói vậy cơ bản giống nhau giống dịch cân kinh thái cực quyền bắt quái trưởng cái này chút không phải bản gốc võ công cũng là rất nổi danh trông thậy vào cầm tới cái này chút hay đi hoặc là từ trần mạch chép một bản kim dung tiểu thuyết tự sáng tạo hay đi cái kia là không thể nào dù sao hắn cũng chỉ có ba tháng cái thế giới này võ hiệp hay đi l ạ quý với lại căn bản vốn không giống kim dung tiểu thuyết như vậy l ử a nóng chứ không nói mua thứ này thua thiệt không lỗ chủ yếu là mua được vậy không có mãnh liệt như vậy dùng nếu không thiện ý hô ngu cùng đế triều hô ngu sớm liền mua giống thiện ý hô ngu một mực kiên trì làm tinh phẩm trò chơi làm trung quốc phong trò chơi bọn họ không phải là không muốn đào móc võ hiệp trò chơi tiềm lực chỉ bất quá làm mấy khoản về sau đều là tiếng vọng thường thường cho nên vẫn là chuyển đến tiên hiệp đề tài vẹn vẹn c ư ơ n g ép làm một cái võ hiệp đề tài trò chơi không đúng nó hạch tâm cách chơi làm ra sáng tạo cái mới lời nói đó cũng là không đùa ban giám khảo nhóm lại không đốc một chút liền có thể nhìn ra đây là treo đầu dê bán thịt chó tác phẩm nếu như võ hiệp trò chơi không thể làm ra võ hiệp nội hàm cái kia tốt hơn là không làm t r â n mạch muốn làm võ hiệp trò chơi là có thể thể hiện ra võ hiệp nội hàm trò chơi là đang chơi pháp bên trên toàn diện cách tân trò chơi không phải loại kia vẹn vẹn bộ cái ra võ hiệp trò chơi từ nhập hành đến bây giờ t r â n mạch trò chơi tác phẩm vậy đã không ít trong đó có the lance vsc zombie w h c ờ giác loại này được cả danh và lợi tinh phẩm trò chơi có Ta gọi mở tờ, loại này hố tiền trò chơi, vậy có, sinh mệnh tuyến, loại này văn tự trò chơi. Nhưng là, thể mà nói, còn lúc trước thế gọi Nhưng ngoại loại chơi, sinh loại chơi. nói, kinh mở mệnh mà là, lúc này này văn chỉnh còn nước vậy hố có, đương nhiên cái này cũng không thể trách trần mạch xính ngoại ở kiếp trước trò chơi ngành nghề phát triển hiện trạng liền là như thế trong nước tinh phẩm trò chơi ít còn có rất lớn một phần là tiêu kim trò chơi chân chính có thể cầm ra không nhiều đây cũng không phải là trần mạch bản ý hãn vậy hy vọng trung quốc trò chơi có thể đi hướng thế giới hy vọng trong nước người chơi đều có thể chơi đến phù hợp truyền thống văn hóa nội hàm hàng, hàng nội địa tinh phẩm trò chơi cho nên v ớ i lúc mượn lần này cơ hội trần mạch dự định làm một cái máy rời võ hiệp trò chơi để trong nước các người chơi cũng có thể cảm nhận được nguyên chấp nguyên vị trung quốc phong chương một r ư ơ i tám võ hiệp trò chơi khái niệm thiết lập bản thảo mới xây văn kiện về sau trần mạch viết xuống mới văn kiện tiêu đề võ lâm quần hiệp truyện thiết kế khái niệm bản thảo tại trần mạch kết i trước có thật nhiều kinh điển võ hiệp trò chơi võ lâm quần hiệp truyện có lẽ không phải chế tác hoàn mỹ nhất nhưng nó lại là nhất có ý mới cùng cái kia chút phủ lấy võ hiệp ra trên thực tế lại là tây huyện giờ tờ g cách chơi võ hiệp trò chơi hoàn toàn khác biệt đương nhiên võ lâm quần hiệp truyện danh khí cũng không tính quá lớn bất quá nhắc lên nó trước làm kim dung quần hiệp truyện thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kim dung quần hiệp truyện bên trong nhân vật chính xuyên qua đến một cái từ mười bốn bộ kim dung tiểu thuyết cấu thành thế giới trong cái thế giới này nhân vật chính phải không ngừng cùng kim dung trong tiểu thuyết nhân vật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thu thập vật phẩm học tập võ công chiêu mộ hiệp khách cuối cùng hoàn thành mười bốn đầu nhiệm vụ chính tuyến thu thập mười bốn bản thiên thư cuối cùng trở lại thế giới hiện thực trò chơi này tại lúc ấy vẫn là chấn động một thời bởi vì người chơi ở trong game có thể tự do tu luyện kim dung trong tiểu thuyết võ công có thể chiêu mộ đoàn dự dương quá các loại hiệp khách cùng mình sóng vai chiến đấu còn hoàn hội tại cuối cùng nhân vật chính tập hợp đủ mười bốn bộ thiên thư muốn rời khỏi thời điểm nếu như nhân vật chính điểm thiện ác tương đối cao như vậy giang hồ thập đại tà phái cao thủ liền sẽ đến vây công nhân vật chính nếu như nhân vật chính điểm thiện ác khá thấp như vậy giang hồ mười đại chính phái cao thủ liền sẽ đến vây công nhân vật chính tại cuối cùng trong chiến đấu nhân vật chính nhất định phải một mình đánh bại cái này mười đại cao thủ mới có thể thông quan cái này cũng cho các người chơi cực lớn thoải mái cảm giác thế giới song song bên trong không có kim dung tiểu thuyết với lại kim dung quần hiệp truyện cách chơi không giống võ lâm quần hiệp truyện như thế phong phú mỹ thuật trình độ vậy rất khó phù hợp thời đại này người chơi thẩm mỹ tổng hợp suy nghĩ một chút chế tác võ lâm quần hiệp truyện càng thêm phù hợp trần mạch hiện tại yêu cầu võ lâm quần hiệp truyện bên trong kim dung trong tiểu thuyết cho đã cực ít mặc dù nó là kim dung quần hiệp truyện hậu truyện nhưng bên trong môn phái võ lâm nhân vật cùng võ công trên cơ bản tự thành hệ thống cái thế giới này các người chơi lý giải vậy trên cơ bản không có c h ứ n g ngại từ mỹ thuật trình độ đi lên nói võ lâm quần hiệp truyện mặc dù là game cổ nhưng ở năm 2 0 1 n t r lăm trải qua nặng chế nặng chế s a u đổi tên là tạ lệ h ố c h ổ xỉ ạ nhân vật nguyên vẽ mô hình các loại đều làm lại trần mạch mình bây giờ mỹ thuật tiêu chuẩn vậy rất cao đi qua điểm tô cho đẹp về sau cái này mỹ thuật tiêu chuẩn hoàn toàn có thể thỏa mãn thời đại này các người chơi nhu cầu trần mạch cảm thấy vẫn là võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n cái tên này càng phù hợp trò chơi này nội dung cho nên không có sử dụng tạ lệ hóc hổ xì ạ cái tên này đương nhiên trọng yếu nhất là võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n bên trong cách chơi nội dung cốt truyện đều phi thường phù hợp trần mạch cần nhất là cách chơi tự thành hệ thống có thể nói tại tất cả võ hiệp trong trò chơi đều là riêng một ngọn cờ v ề phần cái trò chơi này nặng chế vậy có một đoạn cố sự võ lâm quần hiệp truyện sớm nhất tuyên bố tại năm 2001, m ặ c dù đây là một cái có thụ khen ngợi trò chơi nhưng nó nhưng không có trở thành một cái c ủ n g tiên kiếm kỳ hiệp truyện hiên viên kiếm cùng cấp bậc làm kinh điển ngoại trừ võ hiệp đề tài tương đối tiểu chúng nguyên nhân bên ngoài quá cao vào tay độ khó không công bằng hệ chiến đấu thống không quá hoàn chỉnh nội dung cốt truyện chi nhánh cũng đã trở thành giảm điểm hạng đương nhiên Cái năm à hai nghìn sáu có người tại võ lâm q u ầ n hiệp chuyện tuột ba lập một cái bài viết đông phương diễn toán cái công ty này vẫn còn chứ các người chơi nhao nhao hồi phục rất lâu không thấy được bọn họ bước phát triển mới cho chơi không phải là tản đi đi tản vậy thì thật là đáng tiếc năm 2009, c á i này mộ phần t h i ế t bị một cái hồi phục đỉnh lên hồi phục người là hà lạc phòng làm việc chủ sáng võ lâm còn hiệp chuyện người chế tác từ sương long đông phương diễn toán tại ba năm trước đây liền đình chỉ vận tác bất quá mọi người cũng còn tại giới cho chơi hạch tâm phần tử vậy đều tại một nhà nào đó công ty game chỉ cần chúng ta vẫn còn liền hưu cơ hội sáng tác ra càng h ả o tác phẩm đối với từ sương long tới nói hắn vậy rất kinh ngạc trong mấy năm nay hắn cùng rất nhiều trò chơi người đồng dạng tại chiều cường bên trong từ bỏ game ọ phơ lỉn chuyển ném lưới du ôm ấp làm lấy mình không thích sự tình thậm chí đối tương lai sinh ra hoài nghi t h ẳ n g đến một lần tình cờ hắn đi vào võ lâm q u ầ n hiệp chuyện bột ba phát hiện còn có nhiều người như vậy tại phát bài viết thảo luận trò chơi này hắn không nghĩ tới năm 2001 t r ò chơi đến năm 2009 c còn có nhiều người như vậy đang chơi trong ngược nghiệm cũng chính bởi vì nguyên nhân này tại đông đảo dân mạng duy trì dưới từ s ư ơ n g long sinh ra nặng chế võ lâm q u ò n hiệp chuyện ý nghĩ cũng cuối cùng tại năm 2015 g h i đầy ra tạ lệ bóp h ổ xì a cũng tại năm 2016 một t h á n g lấy được tính gộp lại lượng tiêu thụ 400 n g à n không sai thành tích cùng chế tác ô c ờ g i n g lúc đồng dạng trần mạch trước viết khái niệm bản thảo thanh cả cái trò chơi đại khái nội dung bản tóm tắt một cái sau đó thanh làm việc phân cho tô cẩn du ba người bọn h ắ n lần này trần mạch không cần lại tăng lên năng lực chính mình bởi vì trò chơi này kỳ thật cũng không khó làm trần mạch ngay cả h ổ c ờ giạc loại này cấp bậc tác phẩm đều đã làm được làm võ lâm q u ò n hiệp t r u y ệ n tại trình độ kỹ thuật bên trên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cần thiết chỉ là t h a n h nguyên tắc bên trong cái kia chút phức tạp thiết lập cùng nội dung cốt truyện chi nhánh toàn đều vớt thuận rõ ràng sau đó trình độ lớn nhất bên trên phục hiện nguyên tắc kinh điển nội dung rất nhanh võ lâm q u ò n hiệp t r u y ệ n khái niệm bản thảo viết xong kỳ thật trò chơi này chỉnh thể nội dung trò chơi chỉ chia làm hai cái loại hình theo thứ tự là đại địa cầu thăm dò cùng trong môn phái dưỡng thành mà nhân vật chính nhân vật kiếp sống thì là chia làm ba cái bộ điểm sơ nhập giang hồ đại địa cầu thăm dò b á i sư học nghệ trong môn phái dưỡng thành tiến vào giang hồ cứu v ă n võ lâm hạo c ư ớ p đại địa cầu thăm dò võ lâm q u ầ n hiệp chuyện sở dĩ có thụ khen ngợi cũng là bởi vì nó tại thông thường đại địa cầu thăm dò hình thức bên trong đâm vào dưỡng thành hình thức mà các người chơi phát hiện dưỡng thành hình thức vậy mà cùng võ hiệp nội dung hoàn mỹ phù hợp cho nên phi thường hoan nghênh đương nhiên muốn phục hiện cụ thể mảnh cần muốn ký ức chiếu lại dược thủy trợ rút bất quá vẫn là cùng trước kia đồng dạng trần mạch chỉ là sẽ cho ra một chút mang tính then chốt cơ sở thiết lập cụ thể nội dung cốt truyện chỉ số nguyên vẹn các loại đều là giao cho ba cái trợ thủ hoàn thành viết xong khái niệm bản thảo trần mạch tìm đến t u cần du chính hoàng hy cùng tiền côn ba người mở hội vốn là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa đây là hạ một trò chơi khái niệm bản thảo mọi người xem trước một chút ta trần mạch nói xong thanh võ lâm q u ầ n hiệp chuyện khái niệm bản thảo phân phát cho ba người thiền côn có chút thất vọng nô、no, cũng không phải hố tiền trò chơi trịnh hoàng hy thật cảm thấy hứng thú ân từ thiết lập bên trên nhìn nội dung cốt t r u y ệ n nội dung phi thường phong phú với lại lần này là võ hiệp đề tài trung quốc phong a tô cẩn du hơi nghi hoặc một chút cửa hàng trường không phải đều nói võ hiệp đề tài khó thực hiện sao cái trò chơi này cảm giác sáng tạo địa phương mới nhiều lắm sẽ có hay không có điểm mạo hiểm nha trần mạch nói ra các ngươi không cần lo lắng cái này trước thanh cả cái nội dung trò chơi làm quen một chút qua hai ngày ta hội t r ư ớ c thanh các cái vai trò trang cảnh khái niệm cầu cấp r a cá vàng lần này liền từ ngươi tới phụ trách tất cả mỹ thuật tài nguyên a hoàng hy ngươi bên này chủ yếu là nội dung cốt truyện lần này nội dung cốt truyện chủ yếu là võ hiệp đề tài bên trong còn có đại lượng truyền thống văn hóa tri thức bao quát cầm kỳ thư họa các loại phương diện này chuẩn bị thêm một chút tư liệu nhất định phải khó dễ vừa phải không nên quá nông cạn cũng không cần quá thơm ảo tiền côn người bên này vẫn là chủ yếu phụ trách hệ chiến đấu thống và trị số quy hoạch lần này cân bằng tính yêu cầu không có hổ cờ giáp như vậy nghiêm ngặt có mấy cái võ công nhất định phải làm đặc biệt mạnh thu hoạch độ khó cũng muốn rất cao cái này quay đầu ta lại cùng ngươi nói rõ chi tiết đi đại khái chính là như vậy Khái kỹ thảo thật niệm mọi người bản xem một lấy về chương ú t một trò phỏng đoán một cái cái c i à y cuối c ù n hình thái, riêng phần mình làm nhiều một trăm ba mươi chín trò chơi hệ thống cùng nhiệm vụ phụ tuyến sử dụng ký ức chiếu lại thuốc nước sau đã mơ hồ ký ức cũng c h ậ m c h ậ m địa rõ ràng tạ lễ bóc hồ xì ạ tương đương với võ lâm q u ầ n hiệp chuyện bù đắp phiên bản nội dung chính tuyến không có biến hóa nhưng một chút mảnh cùng thời gian dây an bài bên trên có chỗ cải biến trần mạch dứt khoát thanh hai trò chơi bên trong thời gian dây cùng mấu chốt sự kiện toàn đều liệt đi ra hợp hai là một đi thô lấy tinh một lần nữa chỉnh hợp làm một cái hoàn chỉnh cố sự hiện tại trần mạch nội dung cốt truyện năng lực đã là giai đoạn thứ nhất mát chỉ số lại là lấy khách quan thị giác đi xem kỹ cái này hai trò chơi nội dung cốt truyện hắn có tự tin đi qua mình sửa chữa về sau nhưng để bù đắp nguyên tắc một chút tì vết nhỏ để trò chơi này nội dung cốt truyện càng thêm hoàn thiện đại thời gian dây kỳ thật rất rõ ràng mới vào lặc dương nhập tiêu giao cốc thành hàng châu xi、si、đi thành ma giáo xâm lấn sự kiện lớn trong thời gian này sen kẽ lấy tại tiêu giao cốc bên trong dưỡng thành sự kiện còn có một số chi nhánh nội dung cốt truyện cả cái thời gian dây nắm chắc tốt chủ cột lời nói vẫn tương đối dễ dàng trở lại như cũ đương nhiên thời gian này dây kỳ thật ra cái đại khái là được rồi chính hoàng h y hội đem nó cho bù đắp t ạ lễ bóp ổ xì ạ kết cục là rất nhiều chia làm đông sừng dây cái băng dây võ lâm minh chủ dây chính phái võ lâm bá chủ dây tà phái thiên vương dây mỗi đường nét lại có rất nhiều cái kết cục nhân vật chính khả năng sẽ trở thành võ lâm minh chủ cũng có thể là đi đến đường tà đạo giết sạch tất cả thân hữu trở thành võ lâm bá chủ vậy có thể trở thành tiêu diêu trường môn hoặc là vào triều vì tướng loạn thế du hiệp các loại, thế hiệp du các đương â y quyết hết thể đều quyết định bởi tại đều n bởi g ờ i c h i lựa c h ọ Tại kết cục này bên n o à i c ò nhiên có ồ n nhan g kết cục, c u ố cùng đổi tới cái nào mỗi tử còn có thể có một cái c nào đổi tới mỗi tử thể một h u y môn kết còn ụ c Là, t r chơi à là y bên trong là có thể theo đuổi mỗi tử, hơn nữa còn có thể tặng quà, thu lễ vợ, hoàn thành đặc biệt hơn hoàn nhiệm nhân nhiên, đuổi đặc Đương quà, cuối mỗi ôm mỹ nữa còn cùng còn có có lễ vợ, vụ, vệ. phát rộ một đời tình thánh kết cục cũng chính là hậu cung kết cục nhiều như vậy kết cục chỉ là vớt thuận mỗi cái kết cục cố s ợ dây liền đủ trịnh hoàng hy bận rộn trần mạch còn muốn ra nhân vật cùng tràng cảnh khái niệm bản thảo cùng hệ chiến đấu thống sinh hoạt kỹ năng vật phẩm hệ thống các loại thiết lập bản thảo võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n bên trong nhân vật đạt đến phát rộ một trăm tám mươi cái trở lên với lại ở trong đó đại đa số nhân vật đều là mỗi người đều mang đặc sắc ngoại hình võ công tính cách các loại các phương diện không giống nhau trần mạch chỉ sẽ cho ra một cái tên cùng đại khái, khái niệm dây bản thảo dây bản thảo từ tô cẩn du tới bù đắp mà nhân vật cơ sở thiết lập bối cảnh cố sự các loại nội dung thì là từ t r ị n h hoàng hy tới hoàn thiện sinh hoạt kỹ năng phương diện bao quát đi săn câu cá đào quáng hái thuốc các loại kỹ năng mỗi một loại sinh hoạt kỹ năng đều đối ứng một loại trò chơi nhỏ còn bao hàm tương ứng đạo cụ hệ thống tỉ như đang săn thu quá trình bên trong bán g i ế t rắn có tỷ lệ thu hoạch được mật rắn bán g i ế t gấu có tỷ lệ thu hoạch được tay gấu mật gấu các loại cái này bên trong có một bộ phân đạo cũ có thể đổi tiền vậy có một bộ chia đồ vật có thể dùng tới tăng cường năng lực bản thân t ỷ như mật rắn ăn hết sau có thể tăng cường nhân vật một điểm điểm nội lực những cái này sinh hoạt kỹ năng đều sẽ đối với nhân vật chính chiến lược sinh ra ảnh hưởng t ỷ như đào quáng đào ra tốt khoáng thạch về sau có thể đi qua rèn đúc chế tạo thành binh khí tăng lên nhân vật chính sức chiến đấu mà hệ chiến đấu thống phương diện đồng dạng cần đầu nhập rất lớn tinh lực tạ lệ bóp ổ xì à, nguyên bản chiến đấu là chiến cờ hình thức có chút cùng loại với hẹ rô Mỗi lần hợp mỗi người lần hợp có tỷ h kích khác phạm kích, kích, kích hiệu không nhau. ể di biệt giống động một một lần, công kích một lần, mà khác biệt công phạm vì công kích, lực công kích, công mà t lực võ vì quả không giống nhau. như đọc cô cựu kiếm chiêu thứ nhất mang theo không nhìn đối phương lực phòng ngự hiệu quả phối hợp nói c â u ngạo thiên thần kiếm cùng vũ khí đại sư nhân vật thiên phú có thể trực tiếp đánh ra kết xù tổn thương nếu như lại thêm liên chạm các loại hiệu quả đặc biệt hoàn toàn có thể một người thanh t r ạ n g ngoại trừ võ công bên ngoài còn có thật nhiều những nhân tố khác ảnh hưởng chiến đấu tỷ như tả hữu hô bác liên kích liên trảm đặc thù tăng thêm giảm ít hiệu quả vật phẩm các loại toàn bộ hệ chiến đấu thống m ộ ư ơ i điểm phong phú tạ lệ bóp hồ xì ạ bên trong võ công chia làm nội công quyền trưởng thối pháp móng tay kiếm pháp đao pháp song binh khí côn pháp ngăn trôi cầm a m khí rất nhiều loại hình công kích khoảng cách phạm vi uy lực hiệu quả không giống nhau trên cơ bản so khá nổi danh võ công toàn đều thu nạp ở bên trong với lại hiệu quả thực tế cùng võ công nguyên bản thiết lập phi thường gián bảo đương nhiên đối với võ lâm quần hiệp truyện một chút tỉ vết trần mạch cũng làm ra một chút sửa chữa đầu tiên là mỹ thuật phẩm chất phương diện kỳ thật từ nặng chế bản tạ lệ hóc hổ xì ạ đến tạ lệ hóc hổ xì ạ tiền truyện chỉnh thể mỹ thuật phẩm chất đều là một mực tại lên cao nhưng chỉnh thể mà nói trò chơi này mỹ thuật phong cách cũng không phải là đặc biệt có sức cạnh tranh trần mạch lần này tại nhân vật nguyên vẽ cùng mô hình chế tác bên trên đều là tự mình giữ cửa ải thanh mô hình động tác cùng tràng cảnh đều làm được càng thêm hoàn thiện chiến đấu đặc hiệu cũng làm đến tương đối hoa lệ chí ít cùng thế giới song song bên trong một chút hàng nội địa game offờ lìn phẩm chất ngang hàng tiếp theo là vào tay độ khó phương diện t r â n mạch ở trong game nội trí hai bộ độ khó hệ thống bình thường độ khó liền là nguyên bản độ khó không có bất luận cái gì nhắc nhở toàn bộ nhờ người chơi tự mình tìm tòi đơn giản độ khó bên trong tại có thể phát động một chút đặc thù sự kiện lúc sẽ có tương ứng đơn giản nhắc nhở tại đại địa đồ giải mê quá trình bên trong nếu như người chơi kẹt tại một chỗ thời gian quá dài cũng sẽ có nở tờ cờ cho ra tương ứng nhắc nhở mặt khác trong cấp học nghệ thời gian vệ hội tương ứng điệu gia tăng để người chơi bình thường cũng có thể tại không có công lược điều kiện tiên quyết đả thông kết cục mặt khác hệ chiến đấu thống phương diện trần m ạ n h cho trò chơi cung cấp hai loại hệ chiến đấu thống một loại liền là nguyên bản hiệp chế chiến đấu một loại khác là cùng loại đao tháp truyền kỳ loại kia giả tức thời chiến đấu người chơi có thể tại hôn chiến bên trong tự do lựa chọn một vai tiến hành điều khiển cũng phóng thích kỹ năng tẩu vị các loại ngoài ra trần mạch còn tăng cường giám thưởng công năng người chơi có thể thông qua giám thưởng công năng tới xem xét võ công uy lực bình điểm phối hợp các loại tương đương với chính thức công lược người chơi giám thưởng kỹ năng không đủ lúc cũng có thể thanh bí tịch cầm tới sư phụ của mình không tì vết từ nơi đó đi giám thưởng thuận tiện cái thế giới này người chơi lại càng dễ địa phân biệt võ công mạnh yếu toàn bộ hệ chiến đấu thống cũng là từ tiền côn tới phụ trách cân nhắc đến cái này bên trong có một ít như là độc cô k i ự u kiếm tả hưu hô bác chi thuật các loại võ công tiền côn cũng không biết trần mạch vậy đơn giản tại cái này chút võ công đằng sau cho một cái đại khái định vị vn ngoài ra từng cái chàng cảnh bố quái cùng quan t ạ m quy hoạch cái này chút chủ yếu cũng là tiền côn tới phụ trách trần mạch chỉ sẽ cho một cái đại khái quy hoạch cái khác một chút hệ thống như là s ư n g h à o hiệp khách chiêu mộ nhân vật độ thiện cảm còn có theo đuổi m ộ i từ các loại nội dung cái này chút liền đều giao cho tô cẩn du tới làm tại làm ra vua c ờ giáp về sau tô cẩn du chính hoàng hy cùng tiền côn ba người này đều đã là càng làm càng t h u ậ n tay đối với trần mạch thiết kế ý đồ lý giải đến vậy rất thấu triệt cho nên không có cái gì câu thông bên trên vấn đề rất nhanh liền tiến vào vững bước nghiên cứu phát minh giai đoạn có thể nói vua c ờ giáp là cái tương đối mang tính then chốt hảm làm sau khi đi ra cái này ba cái trợ thủ năng lực vậy đều có tăng lên rất nhiều cho nên làm tiếp trò chơi tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều trải nghiệm trong tiệm tô cẩn du đang tại hoàn thiện nhân vật chính dây bản thảo tại võ lâm q u ầ n hiệp chuyện bên trong nhân vật chính gọi trời phía đông còn chưa sáng mà tại tạ lệ hóc ổ xì ạ bên trong cho phép người chơi tự chủ lấy tên tự chủ định nghĩa ảnh chân dung cũng coi là tăng lên một chút độ tự do văn lăng vi vậy đang giúp đỡ cho dây bản thảo cao cấp cá văng a cái này nhân vật chính tại sao phải ra nhiều như vậy ảnh chân dung chỉ là biểu lộ không đồng nhất dạng đi vẻ ngoài căn bản không có khác nhau văn lăng vi hỏi tô c ẩ n du gật gật đầu đúng à, chỉ là biểu lộ không đồng nhất dạng đây là cung cấp người chơi tự hành lựa chọn văn lăng vi có chút n g h i hoặc vậy thì có cái gì dùng tô c ẩ n du suy nghĩ một chút nói ra đại khái là căn cứ người chơi không cùng vui lựa chọn tốt ảnh chân dung đi với lại vậy cùng nhân vật tính cách nghiên cứu dán b ả o bởi vì tại cái trò chơi này bên trong nhân vật chính tính cách không phải cố định người chơi có thể đem hắn bồi dưỡng thành một người tốt vậy có thể nuôi dưỡng thành một cái người xấu a văn lăng vi nhẹ gật đầu cái kia nghe vẫn rất phong phú có điểm giống văn tự loại trò chơi tô cẩn du nói ra đúng cái này bên trong tham khảo một chút văn tự loại trò chơi cách chơi bất quá khác nhau vẫn là rất lớn với lại nội dung so bình thường văn tự loại trò chơi phong dầu nhiều lắm văn lăng vi có chút lo âu nói ra lần này thoạt nhìn là cái ta có thể chơi game bất quá cửa hàng trưởng thanh nhiều như vậy loạn thất bát tao cách chơi toàn đều cường nhét cùng một chỗ thật không có vấn đề sao luôn cảm giác cái này sẽ trở thành một cái dở dở ương ương trò chơi tô c ẩ n du nói ra cái này khó mà nói trò chơi làm được trước đó ai biết được bất quá ta cảm thấy vẫn tin tưởng cửa hàng trưởng đi hắn khẳng định tâm lý n ắ m chắc chương một trăm bốn mươi thiện ý hô ngu tiên hiệp trò chơi t r í n h hoàng hy r u ỗ i lưng một cái à lại viết xong hai cái nhân vật bối cảnh cùng một đầu chi nhánh h và... o mệt mỏi muốn c h ế t à. cổ bằng nói ra không đến mức đi ngươi không phải ngay cả v ỗ cờ dạng nội dung cốt truyện đều viết ra sao chính hoàng hy lắc đầu cái kia không đồng nhất dạng tuy nói v ỗ cờ dạng nội dung cốt truyện rất lợi hại nhưng cái kia dù sao chỉ có một đầu dây kỳ thật một mực thuận tiếp tục viết là được rồi nhưng là trò chơi này cũng không đồng dạng à, chi nhánh nhiều lắm hơn nữa còn hội ảnh hưởng lẫn nhau so sinh mệnh tuyến nhưng phức tạp vô số lần ta cái này viết đau cả đầu tiên côn một bên phối biểu vừa nói ngươi tranh thủ thời gian ta cái này còn có một đống lớn võ công cùng đạo cụ miêu tả chờ ngươi viết đâu t r í n h hoàng hy nâng chán ta láo thiên ra a văn lăng vi nói ra đúng ngươi viết kịch bản cho ta xem một chút thôi ta cho ngươi kiểm định một chút t r í n h hoàng hy bỗng nhiên lắc đầu vậy không được cái kia không phải là kịch thấu sao lại nói cũng không cần ngươi giữ cửa ải cửa hàng trưởng đã nhìn qua văn lăng vi im lặng hẹp hòi làm sao đều cùng hẹp hỏi cửa hàng trưởng một cái m a u bệnh a chính hoàng hy nói ra đây không phải hẹp hỏi đây là nghề nghiệp tố dưỡng t ố i ta văn lăng vi liếp mắt một bộ đúng đúng đúng người nói đều đối biểu lộ tiền côn còn nói thêm đúng người bên kia nhớ kỹ cho mấy cái đặc thù võ công cùng đạo cụ chuyên môn hoạch định một chút nội dung cốt truyện a giống lục mạch thần kiếm loại này cửa hàng trưởng đều cố ý dặn dò qua nhất định phải tại cái kia vô lượng sơn động hoàn thành đặc thù nội dung cốt truyện mới có thể cầm tới ngươi nhớ kỹ viết đến nội dung cốt truyện bên trong chính hoàng hy gật gật đầu ta nhớ kỹ đâu đang định cho nó viết cái rất dài nhiệm vụ phụ tuyến đâu cổ b ă n g cảm khai nói nghe lần này đề tài mặc dù là cái võ hiệp nhưng cửa hàng trưởng vậy bản gốc thật nhiều võ công à, danh tự này nghe đều rất không tệ như cái gì hàng long thập bắt trưởng lục mạch thần kiếm bắc minh thần công độc cô cựu kiếm tốt mang cảm giác c văn lăng vi nói ra đó là hẹp hòi cửa hàng trưởng làm được nội dung cốt truyện còn cần hoài nghi a hắn ý đồ xấu nhiều lắm cổ b ă n g nói ra bất quá ta thật đúng là rất kinh ngạc ta còn tưởng rằng cửa hàng trưởng muốn tại tây nguyễn trên con đường này một con đường đi đến e n dù sao g ổ cờ dạp quá phát hỏa cảm giác ra cái tục làm vẫn có thể nằm kiếm tiền a n g h ĩ như thế nào đến làm trung quốc phong trò chơi tô cẩn du nói ra ngươi không biết ta bởi vì du ủy hội a cũng chính là phân công quản lý trò chơi ban ngành liên quan tuyên bố một cái thông cáo muốn nhà thiết kế nhóm nghiên cứu phát minh một cái trung quốc phong trò chơi Còn muốn bình chọn. cổ băng x ư n g sở là như thế này à ta còn tưởng rằng cửa hàng trưởng căn bản sẽ không để ý loại chuyện này đâu tô cẩn du nói ra kỳ thật cửa hàng trưởng lúc đầu cũng là dự định làm một cái trung quốc phong trò chơi chỉ bất quá vừa lúc đ ổ i kịp c ô băng hỏi cái kia cửa hàng trưởng có thể cầm giải đặc biệt sao văn lăng vi nói ra hẹp hỏi cửa hàng trưởng lúc nào thua qua tô cẩn du vội và ngăn lại khác bành trướng khác bành trướng kỳ thật lần này khó mà nói bởi vì thiện ý hấu ngu vậy tại nghiên cứu phát minh một cái tiên hiệp đề tài ghê mọ p h ậ lìn với lại so với chúng ta sớm nghiên cứu phát minh hơn một tháng hiện tại tiến độ hẳn là rất nhanh đều còn khó nói cổ b ă n g hỏi a thiện ý hấu ngu cũng muốn tham gia tô cần du gật đầu đương nhiên thiện ý hấu ngu cùng đế triều hấu ngu đều hội tham gia lần này tham dự bình chọn trò chơi nhưng so với các ngươi trong tưởng tượng nhiều nhiều lắm cho nên ta mới nói bất ổn a cổ b ă n g như có điều suy nghĩ chính á i lại kêu ngược lại là A. lần này nếu n là A ư là bình hoàng hậu Chính h hy nói ra kỳ thật vậy không nhất định thiện ý h ậ ngu ưu thế không có lớn như vậy ta tại trên mạng tra dưới trước đó thật nhiều lấy được thưởng cho chơi đại khái vậy tính toán một cái du ủy hội đám kia ban giám khảo yêu thích đơn giản tới nói bọn họ không quá ưa thích lưới du mặc dù lưới du lợi nhuận năng lực mạnh hơn nhưng nội dung cốt truyện biểu hiện có thể sức yêu a cái này chút ban giám khảo nhóm đặc biệt coi trọng trò chơi nội dung cốt truyện còn có cách chơi sáng tạo cái mới nói cách khác tốt nhất dự thi tác phẩm nhưng thật ra là game họ phờ lìn chế tắc càng tinh xảo càng tốt nội dung cốt truyện càng phong phú càng tốt tô cẩn du nói ra nhưng là cho dù dạng này thiện ý hô ngu vẫn rất có ưu thế a giống ngự kiếm truyền thuyết bên trong các loại nhiệm vụ dây thật nhiều Thiện ý hữu ngu ở phương diện này có tích lũy thật đổi thành g a m họ phờ lìn hẳn là cũng sẽ không kém t r í n h hoàng hy nói ra bọn họ là không kém nhưng chúng ta nội dung cốt t r u y ệ n càng tốt hơn đám người trắng nguyên lai、like、ngươi là đang biến tướng địa khen mình a t r í n h hoàng hy gật đầu ân đám người tiền côn k h o á t khoác tay tốt tốt nói chuyện tào lao đến đây là kết thúc tranh thủ thời gian nghiên cứu phát minh đi chúng ta lượng công việc này còn rất nhiều đâu thời gian rất gấp mọi người nắm chặt cùng lúc đó thiện ý hô ngu cờ nhà tiếp theo trải nghiệm trong tiệm một vị cấp h i nhà thiết kế vậy chính đang bận rộn lấy d i ê u vũ cấp h i nhà thiết kế ngự kiếm truyền thuyết chủ sáng thứ nhất phụ trách trong đó nội dung cốt truyện cơ cấu cũng là trong nước nổi danh nội dung cốt truyện nhà thiết kế thiên hiệp tiểu thuyết tác giả buổi sáng mới ra cái kia mấy chương nhân vật nguyên vẽ bên trong có mấy chương không hợp cách đánh lại làm lại h u minh địa cung khối này nội dung cốt truyện ta lại điều khiển tinh vi dưới nhớ kỹ đổi đến trò chơi bên trong đi còn có nội dung cốt truyện đối thoại cùng tương ứng cờ g ờ cũng muốn điều khiển tinh vi hệ chiến đấu thống khối này lại bắt chút gấp nơi này làm không lợi hay rất ảnh hưởng phía sau tiến độ quan tạp độ khó điều chỉnh lại một chút đừng quá khó nhưng là vậy không thể quá đơn giản đến cân nhắc đến cái kia chút ban giám khảo nhóm cảm thụ mọi người đến nhớ kỹ một điểm a chúng ta trò chơi này không phải cho người chơi chơi là cho ban giám khảo nhóm chơi nhất định phải thời khắc để ban giám khảo cảm giác được chúng ta đây là một cái phi thường chính thống tiên hiệp đề tài trò chơi để bọn họ cảm giác được t ì n h hoài cùng thành ý rõ chưa đúng cảm giác có thể hướng ngự kiếm truyền thuyết cái hướng kêu bên trên dựa vào nhưng là không thể rất giống rất giống lời nói ban giám khảo sẽ cảm thấy chúng ta sáng tạo cái mới không đủ diêu vũ vậy đang chỉ huy lấy thủ hạ bốn cái trợ thủ khẩn trương chuẩn bị cái này tiên hiệp đề tài game họ phờ lìn kỳ thật đối với diêu vũ mà nói một cái cấp A nhà thiết kế tới làm trò chơi này là có chút nhà này n thiết làm là tài tới trò tiểu đại kế d ghế Cấp S n à t h i t thể toàn diện phụ trách kế liền diện có phụ m ộ t trò cái chơi mục, c giờ vờ dị hạng mà ấ phờ n à thiết thể trách phụ kế có thể phụ trách cỡ lìn so ra mà nói có chút g i ế t gà dùng đao mổ c h â u ý tứ bất quá r i ê u vũ vậy rõ ràng thiện ý h ấ ngu cao tầng sở dĩ thanh nhiệm vụ này giao cho hắn liền là nhìn chúng hắn tại ngự kiếm truyền thuyết bên nghiên trong chương ứ u p á t h i một cùng sắc n xuất trăm y ệ n n bốn mươi m ộ t trải nghiệm cửa hàng khách mới thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhiều công ty đều tại cắm đầu nghiên cứu phát minh trung quốc phong trò chơi muốn thông qua lần này bình chọn cầm tốt thứ tự những trò chơi này bên trong trò chơi cầm tay chiếm đa số bưng du ít một chút không có vở giờ trò chơi chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn hết t h ẻ mới ba tháng coi như giống đế triều h ấ ngu thiện ý h ấ ngu loại tin tức này linh thông công ty lớn cũng chỉ có thể lại nhiều hơn một tháng nghiên cứu phát minh thời gian trong đoạn thời gian này muốn nghiên cứu ra một cái cỡ lớn vở giờ trò chơi thật sự là quá khó khăn hoặc là nói căn bản chính là không có khả năng với lại lần này trò chơi chủ yếu là vì bình chọn vậy không cần thiết vì nịnh nọt ban giám khảo liền hao tổn món tiền khổng lồ làm một cái vờ giờ trò chơi vạn nhất đến lúc ban giám khảo không thích người chơi vậy không thích đây không phải là bệnh thiếu máu cho nên giống một chút công ty lớn vẫn là lựa chọn tc bưng d ù mà công ty nhỏ đâu thì là tuyển thủ du chiếm đa số người chơi quần thể bên trong vậy có rất nhiều người từ từng cái con đường biết được tin tức này đều tại nhau nhau thảo luận nghe nói không gần nhất du hủy hội đám người kia làm cái trung quốc phong trò chơi chủ đề quý cổ vũ nhà thiết kế nhóm tại đoạn này trong lúc đó bên trong nhiều nghiên cứu phát minh trung quốc phong trò chơi lại tới lần trước kháng chiến trò chơi chủ đề quý làm được cái kia một đống vớ va vớ vẩn trò chơi còn chưa ngội thấu đâu đúng vậy à lần trước kháng chiến trò chơi chủ đề quý những trò chơi kia làm đều quá cay con mắt đơn giản cùng kháng chiến thần kịch có thể liều một trận ai dù sao cũng là chính trị nhiệm vụ nha mọi người đều hiểu những trò chơi này làm được không phải cho chúng ta chơi là cho cái kia chút ban giám khảo nhóm nhìn bất quá ban giám khảo nhóm ánh mắt ngược lại là vẫn được chỉ là có chút bức cách quá cao đúng đúng đúng ban giám khảo bình chọn ra cái kia chút một hai ba các loại thưởng nhìn vẫn rất là có chuyện như vậy nhưng trên cơ bản cái kia sáo lộ cũng có thể thăm dò rõ ràng đơn giản liền là cực kỳ t r ụ chủ đề chế tác tinh xảo mỹ thuật phong cách có đặc sắc cách chơi có sáng tạo cái mới nội dung cốt t r u y ệ n tốt chỉ cần phù hợp cái này mấy điểm liền có thể đoạt giải không có cách người ta ban giám khảo là thanh trò chơi xem như tác phẩm nghệ thuật đến xem lần này may mắn không phải là cái gì kháng chiến chủ đề trung quốc phong chủ đề vậy cảm giác có chút treo à, có thể làm cái gì à, cảm giác lại phải một đống lớn tiên hiệp trò chơi tụ tập xuất hiện ai tiên hiệp trò chơi đều sắp bị làm n á ta ta đang suy nghĩ lần này có phải hay không là dự định thiện ý hô ngu cầm giải đặc biệt bên trong không dự định thiện ý hô ngu vậy trên cơ bản là giải đặc biệt tại tiên hiệp trò chơi khối này bọn họ xác thực nội tình rất sâu à, nội dung cốt truyện viết cũng tốt nhưng là ta luôn cảm giác bọn họ trò chơi này thiếu chút gì đúng ngươi nói trần mạch hội không hội tham gia nếu là hắn có thể xuất r a làm vô c ờ g i á m sức mạnh tới làm một cái trung quốc phong trò chơi cảm giác kia phi thường có hy vọng à. trần mạch ta cảm thấy không hội trần mạch gam hiểu là tây nguyễn linh vực à, giống ta gọi mở tờ sinh m ệ n h tuyến cùng v ổ cờ giáp đây đều là phương tây đề tài t ự a l à n v s c zombie trên cơ bản cũng là phương tây bối cảnh hắn chưa làm qua trung quốc phong trò chơi à. xác thực đây không phải hắn cường hạng cưỡng ép dự thi lời nói cảm giác muốn đen nhưng là muốn nói trong nước nhà thiết kế có thể cho ta loại này kinh hỷ cảm giác vậy không có mấy cái nói không chừng trần mạch cũng có thể khống chế trung quốc phong đề tài đâu chuyện này không có khả năng lắm đi thuật nghiệp hữu chuyên công a cái này có cái gì trước đó ai có thể nghĩ tới trần mạch có thể làm giờ tơ é t không phải đồng dạng làm được sao nói vậy có đạo lý đúng nếu như hắn đang chuẩn bị lời nói vậy bây giờ đi hắn trải nghiệm trong tiệm hẳn là có thể thử chơi đến trò chơi đệ mộ a ta vừa lúc liền ở tại đế đô hoa lao ca ngươi quá liều mạng không có cách ta đối trung quốc phong trò chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú cái này còn có l ư ợ n g hoạt động liền muốn hết h ạ ta xem chừng trần mạch muốn làm lời nói cũng nên làm được không sai biệt lắm ta đi xem một chút đi thôi người trong thôn chờ ngươi thắng lợi trở về tin tức trải nghiệm cửa tiệm cách đó không xa một cái nâng điện thoại di động m ộ i tử đang tại đối màn hình điện thoại di động nói chuyện hôm nay lại đến mọi người thích nghe ngóng ngoài trời vòng mọi người đoán xem ta tới cái nào không sai chính là chỗ này lôi đình trò chơi trải nghiệm cửa hàng m ộ i tử nói xong thanh ca mê ra nhắm ngay trải nghiệm cửa hàng chưa bài nói đến ta vậy sớm liền muốn đến đây dù sao cũng là làm già hổ cờ d ạ n loại trò chơi này công ty với lại trải nghiệm cửa hàng ngay tại đế đô không đến nhìn một chút thật là đáng tiếc nhưng là đâu chủ yếu vẫn là bởi vì ta đối giới, giờ tờ s trò chơi không thế nào quan tâm đoạn thời gian trước lại vẫn bận trực tiếp sự t ì n h cho nên không có nhín chút thời gian tới hôm nay trực tiếp nội dung chúng ta liền đến xem trải nghiệm trong tiệm tình hướng đi nói không chừng còn có thể gặp được h ổ cơ giác nhà thiết kế trần mạch đâu mỗi t ử nói xong hướng trải nghiệm trong tiệm đi đến mỗi từ gọi lâm tuyết nổi danh game off t h l ỉ n dẫn chương trình tại trên inter nhân khí rất cao cùng khác nữ mc không giống nhau là nàng là làm video cất bước với lại trình độ rất cao cao bao nhiêu đâu tỉnh văn khoa trạng nguyên nhân dân đại học bản khoa bắc kinh đại học thạc sĩ theo lý thuyết giống nàng loại người này sau khi tốt nghiệp tìm thu nhập một tháng hai ba mươi n g à n làm việc không có áp lực chút nào bất quá bởi vì tại trong lúc học đại học liền làm video tích lũy rất nhiều nhân khí cho nên lâm tuyết tại s a u khi tốt nghiệp lựa chọn làm trực tiếp cùng từ truyền thông đừng nói thật đúng là làm được sinh động trước đó tại trên mạng nói muốn tới trần mạch trong tiệm nhìn xem trung quốc phong trò chơi liền là lâm tuyết đi vào trải nghiệm trong tiệm lâm tuyết có chút kinh ngạc người thật nhiều a trải nghiệm cửa hàng không lớn hết thẻ liền không đến hai mươi máy tính cùng mười cái xoa bóp ghế dựa cơ h ồ ngồi đầy người với lại bên cạnh trên ghế s a lon còn có người tại nói chuyện phiếm bất quá ngẫm lại vậy rất bình thường cờ giạc, chơi giờ tờ ép người chơi trong tại chính đám lâm a cửa ly l ngày vậy thể một chút các người chơi mỗi ngày tới chơi vậy rất bình thường.、Còn、tốt nghiệm hàng chơi chơi bình gần người Còn mỗi các tuyết tuyển là cái thứ ba buổi chiều, trong tiệm người tương buổi chiều, người là cái đi ố ít, còn có rảnh rỗi vào ị Lâm tuyết đi v trước sân khấu tô cẩn du một bên vội vàng đang biên tập khí bên trong điều chỉnh nội dung trò chơi vừa nói hoan n ê n quang lâm mời ở chỗ này soát thẻ căn cước lâm tuyết một bên soát thẻ căn cước một bên liếc trộm tô cẩn du màn hình bận rộn như vậy trải nghiệm trước hiệu đài còn là lần đầu tiên gặp lại phải chào hỏi khách gỡ lại muốn làm trợ thủ thiết kế trò chơi bất quá trên màn hình trò chơi đưa tới lâm tuyết chú ý tô cẩn du lúc này đang tại căn cứ trịnh hoàng hy kịch bản điều chỉnh dưỡng thành hình thức bên trong một chút thiết lập hiện tại lâm tuyết thấy là một cái lệnh quy tranh khắc bản mặt từ nhân vật vẽ ngoài quần áo còn có tràng cảnh đến xem đây cũng là một cái võ hiệp đề tài trò chơi quả nhiên tại làm trung quốc phong trò chơi bất quá giống như không phải tiên hiệp đề tài là võ hiệp đề tài a lâm tuyết hỏi xin hỏi trò chơi này bây giờ có thể chơi đến sao tô cẩn du nói ra a có thể trải nghiệm cửa hàng trên máy vi tính đã đổi mới bất quá bây giờ trò chơi này còn không có cuối cùng hoàn thành chơi lời nói khả năng hội có một ít không hợp lý trị số thiết lập lâm tuyết gật gật đầu ừ ta đã biết trải nghiệm trong tiệm chỉ còn một đài không máy vi tính lâm tuyết vội vàng ngồi xuống trên màn hình điện thoại di động Lít nhà, lít nhít, mưa đạn lướt nhít Trước nha đạn nữ. sân mưa qua. Mỹ không ấ khấu mỹ nữ. Trước sân khấu chấp u Cầu tuyết muốn tuyết nguyên nguyên Trung Quốc Mỹ mội manh mội một màn Lâm im đám nữ. sân phương liên sân ảnh nhìn. lặng, người người này. phòng. Trước tử tốt thức trước tử chút Trước lạc. cho các k h lại A. A A, vị nhìn mưa đạn mãnh liệt yêu cầu nhìn mỹ nữ tiếng hô lâm tuyết vừa lái cơ một bên dò xét trải nghiệm trong tiệm bố c ụ hơn phân nửa đều là đang chơi v u cờ giáp tiểu bộ điểm đang chơi tỡ lâm n cùng cái khác trò chơi cầm tay. Nhất bên trong tới gần g VSC s cái khác chơi cầm Zombie, tới trò tay. trước n khấu á y tuyết í n dụng, đang h khác thủ chức xem mặt ra trợ là bị cái dụng, cái i đ ề chỉnh cái cốt nội dung số liệu biểu, một cái tại đổi u t r ệ n Không thấy được Trần mạch ra, đại khái thấy Mạch tại t y được đại lầu、2. Lâm A, là u tại trong tiệm tìm tòi một vòng không có phát hiện trần mạch trước đó trần mạch đi làm giải thích lộ cái mặt cho nên rất nhiều người đều đã nhớ kỹ hắn bộ dáng lâm tuyết không có có ý tốt trực tiếp đi tìm trần mạch dù sao nàng cũng không biết trần mạch hiện tại có phải hay không đang làm việc tùy tiện quái dày rất không lễ phép trong máy vi tính trò chơi không nhiều đều là lôi đỉnh hô ngu nghiên cứu phát minh trò chơi lâm tuyết chú ý đến cái này bên trong có một cái chưa thấy qua ô biểu tượng trò chơi danh tự là võ lâm q u ầ n hiệp chuyện quả nhiên a võ hiệp đề tài trần mạch tại ngoài dự liệu về điểm này còn thật là chưa từng khiến người ta thất vọng q u á a lâm tuyết cũng không khỏi đến có chút kinh hỉ là một tên nhu cầu danh lợi game of the lìn nữ mc lâm tuyết đối với trò chơi ngành nghề vậy có nhất định nhận biết nàng biết hiện tại trung quốc phong trò chơi trên cơ bản đồng đẳng với là tiên hiệp trò chơi chân chính dám làm võ hiệp đề tài không nhiều nhưng là rất nhiều người chơi đều đang mong đợi võ hiệp đề tài trò chơi bởi vì võ hiệp bên trong một chút thiết lập cùng cảm giác cùng tiên hiệp là hoàn toàn khác biệt htp HT, t với lại hiện tại rất nhiều tiên hiệp đề tài mập trò chơi xâm nhập chơi liền hội phát hiện Bọn chúng nổi vẫn phương hạch cách chơi vẫn là theo â y truyện giờ gờ cái kia một bộ. Đơn giản là sửa lại đóng gói cái kia lại tờ một cốt cùng sửa mà bộ, nội đơn dung là ô không i chơi cái mới. tiên hiệp loại cách chơi chơi có chút gì g ý Một m a lâm tuyết trần mạch dám làm võ hiệp đề tài bản thân cái này liền đã rất có dũng khí lâm tuyết nói ra t ố t ta hiện tại liền đao loát cái trực tiếp phần mềm trải nghiệm cửa hàng mạng lưới phải rất khá một hội ta đổi máy tính trực tiếp Mang mọi người tới trải nghiệm hạ Trần Mạch mới minh Lâm một mềm, một bên chú ý mưa manh mội download người Trần nghiên này bên phần bên đạn phản ứng.、Cầu、nhìn sân tới trải cái hiệp chơi. tiếp trước phát trò Tuyết trực hạ chú Cầu cứu võ ý không ấ khấu u Cầu Tuyết, trước thức lạc. Mạch cờ Trần manh mội tìm nhanh A, ra. sân phương liên hắn dạy người đánh, h đi k dạy để vổ cờ ra. Không muốn xem võ hiệp trò chơi a trong nước võ hiệp trò chơi làm đều quá c a y gà khẳng định không dễ chơi đúng vậy a thật vất vả tới một chuyến trải nghiệm cửa hàng vẫn là nhiều cho chúng ta nhìn xem trải nghiệm cửa hàng bên trong bố cũng đi không vội chơi game a tốt tốt chớ quái dày để a tuyết mình quyết định trực tiếp nội dung võ hiệp trò chơi ta thích a muốn nhìn trần mạch làm mới trò chơi cái kia nhất định phải nhìn xem a nói cái gì cũng có tốc độ đường truyền rất nhanh trực tiếp phần mềm đã d o w n loa d tốt lâm tuyết điều thử một chút không có vấn đề lớn liền thanh trực tiếp từ trên điện thoại di động đổi được trên máy vi tính x o n g kích ô biểu tượng tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn mở màn cờ g ờ bối cảnh là cùng loại giấy tuyên tài chất một giọt mực nước nhỏ ở mặt trên chậm rãi tại trên tuyên chỉ chóng mở phía trên xuất hiện lấy con dấu hình thức dương hiện lôi đỉnh h ống ngu logo hình tượng nhanh chóng lướt qua tại trên tuyên chỉ nhất bút nhất họa phảng phất tại viết lấy cái gì tại bút tích ở giữa từng cái nước mặc phong nhân vật lập vẽ nhanh chóng hiện lên kết cấu cấp độ rõ ràng cái này chút nhân vật lập vẽ có đơn giản động thái hoặc thả co lại hoặc lướt ngang hoặc cẩn hiện từng cái địa xuất hiện ở trên màn ảnh cái này bên trong có tiêu sái kiếm khách giữ t ậ n nữ ma đầu uy nghiêm tăng nhân khó lường cao thủ đủ loại kinh điển hình tượng nhanh chóng lướt qua để lâm tuyết có chút không kịp nhìn cơ gơ tiếp tục màn ảnh phảng phất kéo cao cũng có thể nhìn ra đang tại viết lấy cái nào đó c h ữ một bộ điểm nhưng còn thấy không rõ lắm là chữ gì hình tượng nhất c h u y ể n mấy cái võ lâm nhân sĩ đang tại tranh đoạt lấy một quyển b í tịch trên tấm hình phương lại có cái mặt mũi tràn đầy âm trầm tà phái nhân vật đang âm thầm thao túng hết thảy tiêu s á i thiếu niên kiếm khách tại trong tấm hình bay lượn mà qua cái kia c h ú t cản đường m a u tặc tất cả đều bị chém ngã xuống đất m ê n ngông dãy núi bên trong mây ngủ lượn lờ một cái lao giả đưa lưng về phía màn ảnh đứng thẳng một phái tiên phong đạo cốt các đệ tử cung kính đứng sau lưng hắn d ừ n g hoa mai bên trong một vị dịu d à n g cô nương đang tại đánh đàn mà bên cạnh nàng tóc dài hiệp khách thì là tại thổi sáo u y ệ n như thần tiên quyến lữ đại mạc phía trên một cái đại điêu bay qua một tên i hiệp khách ngồi tại điêu trên thân quan sát phía dưới hết thảy một mảnh loạn chiến các loại anh hùng nhân vật nhao nhao đang tràng cuối cùng một cái mặt mũi tràn đầy tà khí nhân vật phản diện nhân vật đ ố n g nhiên mở hai mắt ra nước mặc phong năm chữ to xuất hiện tại trong màn hình võ lâm q u ầ n h i ệ p chuyện xem hết đoạn này cờ g lâm tuyết vẫn còn có chút kinh ngạc nếu như lấy trần mạch làm vô cờ giáp cờ g làm tiêu chuẩn cân nhắc lời nói đoạn này cờ g phẩm chất kém xa dù sao hao tổn của cải không đồng nhất dạng hiệu quả khẳng định cũng là cách biệt một trời như loại này nước mặc phong nhân vật lập vẽ cấu thành cờ gờ hao tổn của cải ngay cả gồ cờ giáp cờ gờ số lẻ cũng không sánh nổi bất quá để lâm tuyết tương đối kinh ngạc là cái này cờ gờ bầu không khí thực sự quá tuyệt vời phi thường hoàn mị xấy khô nắm r a võ hiệp trò chơi không khí nhìn ra được cái này bên trong nhân vật hình tượng đều là phi thường đ i ệ n hình võ hiệp nhân vật hình tượng mà mấy chuyện này cũng là nguyên chấp nguyên vị võ hiệp sự kiện lại thêm nước m ạ c phong biểu hiện hình thức cùng bối cảnh âm nhạc toàn bộ cờ gờ cho người ta cảm giác rất thống nhất để cho người ta cảm nhận được đây chính là truyền thống võ hiệp đề tài giống loại cảm giác này cờ gờ người ngoại quốc là làm không được chỉ có trong nước đối võ hiệp văn hóa có khắc sâu lý giải nhà thiết kế mới có thể làm ra được cờ gờ qua đi tiến vào trò chơi hình tượng bối cảnh là một bộ nước m ạ c phong tranh sân thủy trái phía dưới có lôi đỉnh trò chơi logo phía trên là trò chơi tiêu đề võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n phải phía dưới có bốn cái tuyển hạng theo thứ tự là mới vào võ lâm t á i chiến giang hồ quy ẩn s â n lâm cùng chuyện xưa như s ư ơ n g khói lâm tuyết điểm kích mới vào võ lâm tiến vào trò chơi để nàng có chút ngoại ý muốn là cũng không có lập tức tiến vào trò chơi hình tượng mà là đi tới một cái cùng loại điều chỉnh nhân vật thuộc tính giao diện tại cái này giao diện bên trên có thể thiết t r í nhân vật tính danh điều chỉnh ảnh chân dung cùng thuộc tính cơ sở hệ thống nhắc nhở đẻ xuống phím cách có thể ngẫu nhiên lựa chọn thuộc tính trị số lâm tuyết cũng có chút ngoài ý muốn loại này thiết lập nàng còn là lần đầu tiên tại cùng loại trung quốc phong trong trò chơi nhìn thấy giống một chút nước ngoài tây nguyễn game mỏ phờ lìn vậy có cùng loại thiết lập bất quá loại kia bình thường đều là phân phối điểm thuộc tính phân phối đến lực lượng trí lực cái này chút thuộc tính phía trên nhìn kỹ một lúc sau lâm tuyết phát hiện tạ lệ h ó p h ổ x ĩ ạ, bên trong cái này phân phối điểm thuộc tính phương thức cùng cái kia chút tây nguyễn game mỏ phờ lìn đều không đồng nhất dạng mấu chốt nhất có ba cái thiên phú biểu hiện là nhạy bén thông minh đa sầu đa cảm cùng lòng h i ệ p nghĩa còn có ba loại thuộc tính cơ sở khí huyết nội lực cùng nội tính trừ cái đó ra có ba cái bắt quái đồ là cái khác chi nhánh thuộc tính cái thứ nhất bắt quái đồ là nhãn công n h ị công nhuyễn công ngạnh công khinh công nội công công kích phòng ngự cái thứ hai bắt quái đồ là lấy quạng đi săn câu cá hái thuốc luyện đan rèn sát chủ nghệ trà đạo cái thứ ba bắt quái đồ là dược lý kỳ nghệ độc thuật y n g thuật hội họa thư pháp r ư ợ u nghệ hoa cỏ lâm tuyết đơn giản kinh ngạc cái này có thể chọn thuộc tính cũng quá là nhiều a nàng thử điểm một cái phím cách tất cả thuộc tính đều ngẫu nhiên phát sinh biến hóa lâm tuyết phát hiện cái này chút chi nhánh thuộc tính thấp nhất là không cao nhất là ba mươi mà tất cả thuộc tính tổng giá trị hẳn là cố định đơn giản liền là làm sao phân phối vấn đề với lại theo thuộc tính giá trị thay đổi ba cái thiên phú vậy cải biến cái này nội dung tốt phong phú a lâm tuyết một mặt một bức chương một trăm bốn mươi ba phong phú nội dung trò chơi lâm tuyết rất kinh ngạc vì cái gì hội có nhiều như vậy thuộc tính rất hiển nhiên cái này chút bắt quái đồ bên trên thuộc tính khẳng định là nhân vật chính có thể dùng đến thuộc tính cái này bên trong không chỉ có bao quát nội công ngạch công khinh công các loại võ hiệp trong trò chơi thông thường thuộc tính còn bao hàm thư pháp chủ nghệ trà đạo chờ đợi xem bắt đầu cùng võ công hào không thể làm chung thuộc tính chỉ có hai loại khả năng hoặc là đây đều là manh lưới chẳng qua là người thiết kế lấy ra dọa người hoặc là liền là người thiết kế thật đem những này thuộc tính vậy đã đưa vào trò chơi trong hệ thống trở thành trò chơi trọng yếu nội dung lâm tuyết lại thanh con chuột chuyển qua ba cái thiên phú phía trên nàng phát hiện khác biệt thiên phú hiệu quả không giống nhau trừ một chút thêm thuộc tính thiên phú bên ngoài còn có một số không thể tưởng tượng thiên phú t ỷ như đa sầu đa cảm có thể lâm à thành m nghiệm điểm. nghệ kinh luyện chiến tăng nghệ lên hạn biến thành 120 điểm. Còn thể thu hoạch sách thể có lúc lược có có, tu t đấu như xa hạn, xa đạo đức giá tuyết r ị càng thấp, công kích tăng thêm càng cao. tăng thấp, thêm t Lâm、tuyết、ngẫu nhiên nhiều lần thấy đầu đều c h ó n g cái này thiết kế đối với lựa chọn khó khăn chứng người bệnh tới nói thật là quá không hữu hảo lâm tuyết xoắn suýt một đoạn thời gian cuối cùng là tuyển một bộ mình tương đối hài lòng thuộc tính cùng thiên phú chính thức bắt đầu trò chơi trò chơi giai đoạn trước nội dung cùng bình thường võ hiệp Tiên hiệp lâm o offer lỉnh tương đối cùng loại, trong dạo, ạ tại loại. lại i đối đi nói với Cái điểm hiểu lời giải chơi, đổi đổi cuối đi nhiều mới tới kiện game tương cùng cùng dùng cùng vòng, nhau ra A qua phẩm, một tìm phẩm phẩm phẩm cầm một trò rất lỉn là là lớn thành chấn bên nờ chuyện này thành n thu thập vật tờ thật thể vật vật vật thể đều cờ các có cỡ C, có h bộ B, kỳ n chính dụng vật vũ thể có cụ hoặc là vũ khí. sử đạo là l â tuyết một bên chơi một bên cho trực tiếp gian nước bạn nhóm g i ả n giải g trò chơi này trung quốc phong làm được cũng không tệ lắm giống thành chấn bố c ụ n cờ c q nhiệm vụ tràng cảnh mỹ thuật phong cách bối cảnh âm nhạc các loại đều còn rất giống chuyện mặc dù không giống qr giáp như vậy kinh điển nhưng chỉnh thể cho người ta cảm giác rất thoải mái dễ chịu rất lạnh nhạt cái này bên trong nhiệm vụ vậy thật phức tạp có nhất định tìm ra lời giải tính chất bất quá chỉ là bên trong thuộc tính nhiều lắm không biết cái này chút thuộc tính đều có làm được cái gì cảm giác có chút một bức kỳ thật võ lâm q u ầ n h i ệ p truyện giai đoạn trước đối với tân thủ mà nói là tương đối không hữu hảo nhất là vừa mới ra sân tại thành lạc dương trung chuyển du thời điểm bởi vì làm nhân vật chính cơ bản không biết võ công tuyệt đại đa số thời gian đều là tại đi dạo thu thập vật phẩm cho nên rất dễ dàng gây nên người chơi chán ghét bất quá trần mạch tại mỹ thuật âm nhạc và giai đoạn trước dẫn đạo phía trên đều làm ra một chút điều chỉnh ở một mức độ nào đó đền bù loại này không đủ loại thiếu sót này là rất khó hoàn toàn đền bù bởi vì võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n bên trong nội dung trò chơi quá phong phú dù cho quy hoạch qua t â n thủ lộ tuyến làm t â n thủ chỉ dẫn các người chơi vậy rất khó tại lần thứ nhất chơi thời điểm liền học hội đây cũng là chế ước trò chơi này phát triển nguyên nhân một trong bất quá võ lâm q u ò n hiệp chuyện hạch tâm niềm vui thú vậy đang tại ở đây nó là một cái nội dung cực kỳ phong phú đáng giá lặp đi lặp lại phẩm vị trò chơi cũng may lâm tuyết đối với loại trò chơi này cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên hào hứng giạt rào địa chơi xuống dưới tại thành lạc dương bên trong đại khái đi dạo một giờ lâm tuyết điều khiển nhân vật chính cùng cốc nguyệt hiên tại trong t i ể u quán gặp mặt kết quả tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong uống huyền minh tử diệu đ ầ u đọc đầu qua đi lâm tuyết phát hiện trò chơi hình tượng vậy mà biến thành quy bản dưỡng thành giao diện ai cái quỷ gì lâm tuyết vậy kinh ngạc nàng còn là lần đầu tiên tại loại trò chơi này trông được đến dưỡng thành giao diện nguyên lai、like, là nhân vật chính c h ú n g độc về sau cốc nguyệt hiên đem hắn cứu được tiêu giao cốc m ờ i sư phụ không tì vết tử trị liệu loại này dưỡng thành giao diện cũng làm cho lâm tuyết kinh ngạc không thôi cái khác trò chơi giống trên thị trường tuyệt đại đa số tiên hiệp trò chơi nhân vật chính thu hoạch được tăng lên phương thức liền là không ngừng mà đánh quái thăng cấp thu hoạch kinh nghiệm như loại này dưỡng thành hình thức bình thường đều là tại n h ậ t thức dưỡng thành trò chơi hoặc là văn tự loại mạo hiểm trong trò chơi mới hội xuất hiện về sau nội dung cốt truyện nhân vật chính trong cốc dưỡng t h ư ờ n g chưa khỏi vết thương sau liền bái nhập tiêu giao cốc trở thành tiêu giao cốc tam đệ tử về sau không thì vết tử bắt đầu lần lượt c h u y ể n thụ nội công kiếm pháp các loại nhân vật chính thuộc tính vậy bắt đầu tăng lên lâm tuyết kinh ngạc nói a cái này dưỡng thành hình thức còn thật có ý tứ a tại dưỡng thành hình thức giới toàn bộ vẽ phong đều là quy tranh khắc bản phong phối hợp với nhẹ nhõm du dương âm nhạc khôi hài hài hước lời kịch lâm tuyết phát hiện dưỡng thành hình thức vậy mà cùng trong cốc học nghệ chủ đề hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau với lại trong cốc học nghệ nội dung phi thường phong phú ngoại trừ võ công chiêu thức bên ngoài còn bao gồm y nghệ thuật cầm kỳ thư h o a gian sát trù nghệ các loại nhìn như vô dụng kỹ năng với lại cái này chút kỹ năng vậy mà đều là hữu dụng tỉ như tại một chút nội dung cốt truyện sự kiện bên trong nhất định phải chính xác vận dụng tương quan tri thức mới có thể hoàn thành sự kiện nếu không liền sẽ tạo thành sự kiện thất bại tương quan nhân vật độ thiện cảm hạ xuống càng về sau chơi lâm tuyết cũng cảm giác được trò chơi này phi thường thú vị trong cốc học nghệ trong lúc đó vẫn luôn là dưỡng thành hình thức tại cái này hình thức d ư ớ i nàng có thể tự do an bài nhân vật chính hoạt động hoặc là ra ngoài đi dạo phát động sự kiện hoặc là đóng cửa tu luyện võ công hoặc là luyện tập cái khác sinh hoạt kỹ năng tất cả hoạt động hoàn toàn tự do ngoài ra tại một chút đặc biệt thời gian còn hội phát động đặc thù sự kiện như mới thâm niên nhân vật chính cùng hai vị sư huynh phải hướng sư phụ chúc tết còn muốn nói lời khấn mà trung thu lúc sư phụ sẽ ra để khảo giáo nhân vật chính đáp đúng lời nói còn hội lấy được được thưởng trong lúc tu luyện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 t ỷ như có chút quyền pháp có thể phát động liên kích hiệu quả tại cùng một hiệp bên trong công kích hai lần cái này hệ chiến đấu thống đối với lâm tuyết tới nói có chút phức tạp bất quá cũng may nhân vật chính võ công là từng chút từng chút học tập giai đoạn trước cũng chỉ có một loại nội công cùng như vậy hai ba loại võ công chiêu thức cho nên cũng không có rất khó khăn trò chơi này thật có ý tứ a một khi chơi tiến vào hoàn toàn không dừng được lâm tuyết kinh ngạc nói mưa đạn bên trên nước bạn nhóm vậy tại n h a o n h a o thảo luận a tuyết trầm mê đúng vậy à, cảm giác nàng chơi đến tốt chuyên t r ú à, mở đầu còn cùng mưa đạn nói chuyện thiếm phía sau đều không để ý tới nói chuyện bất quá trò chơi này giống như xác thực rất thú vị à, nơi này trong đầu cho quá phong phú với lại ta không nghĩ tới võ hiệp trò chơi vậy mà vậy có thể làm ra loại này mở ra thế giới cảm giác à. đúng vậy à, xác thực thật phức tạp vậy mà thanh cầm kỳ thư họa loại vật này đều thêm vào ta cũng có chút m u ố n chơi có thể đao loa sao không thể bây giờ còn chưa thượng tuyến đâu chỉ có thể ở trần mạch trải nghiệm trong tiệm chơi. Làm sao cảm giác ga tuyết đần quá? Rất muốn thay nàng chơi Trước khúc chủ thể nghiệm thay trần trải trong tiệm tuyết Rất ở đần muốn nàng Làm sao A A. quá. đề. võ lâm q u ầ n hiệp truyện trò chơi lúc trường là không cố định nếu như là cao thủ chỉ vì qua nội dung cốt truyện lời nói đại khái ba hơn mười giờ liền có thể đả thông nhưng là nếu như là mem mới chơi muốn chính nhi bắt kinh đánh ra một cái minh chủ kết cục hoặc là bá chủ kết cục tại có công lược tình huống dưới khả năng cũng muốn năm mười giờ trở lên đương nhiên nếu như muốn trải nghiệm toàn bộ kết cục cùng các loại chi nhánh nội dung cốt truyện giống có chút ép buộc chứng người bệnh tại b á i sư trước đó liền muốn thanh thành lạc dương tất cả nhiệm vụ phụ tuyến toàn đều hoàn thành thời gian này liền không có cách nào tính toán giống lâm tuyết dạng này thuần t â n thủ tại hoàn toàn không có công lực tình huống dưới chơi cái trò chơi này khả năng đến chơi hai ba trải rộng mới miễn cưỡng đánh ra mình chủ dây kết cục bất quá nàng hiện tại còn không biết cái này tàn khốc sự thật còn tại tràn đầy phấn khởi địa chơi lấy hoàn toàn quên đi lại đi gẳng trần mạch thiện ý hô ngu diêu vũ còn đang bận b i ể u an bài ngự kiếm hỏi tình tuyên truyền mở rộng phương án đúng đoạn này cờ gờ lấy ra mấy cái đặc sắc màn ảnh để lên còn có hệ chiến đấu thống một chút tương đối khốc h u y ễ n pháp thuật cho ta cường điệu biểu hiện cái này cầu nhan sắc quá mờ c h ế t tiêu hoặc là thanh độ báo h ò a điều cao một chút còn có cái này kỳ thật tuyên truyền mở rộng phương diện chủ yếu liền là thông qua một chút tuyên truyền cầu cùng video để các người chơi đối trò chơi này sinh ra hứng thú diêu vũ ở phương diện này kinh nghiệm rất chú đáo các hạng làm việc đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng lúc này trợ thủ đi lại đây trần mạch mới trò chơi có tin tức là võ hiệp đề tài diêu vũ xứng sở võ hiệp đề tài nói hắn như vậy vậy dự định tham gia lần này bình chọn trợ thủ gật gật đầu khẳng định đúng vậy à nếu không võ hiệp trò chơi như thế mềm l ú n hắn tội gì phí cái này kình đi làm đâu diêu vũ nói ra có video sao cho ta xem một chút kỳ thật diêu vũ vậy rất khẩn trương vừa nghe nói trần mạch vậy tại làm hắn trong lòng cũng không chắc chắn muốn nói là khác cấp b nhà thiết kế cái kia diêu vũ khẳng định hoàn toàn không để trong lòng muốn làm liền tùy tiện làm thôi h ú n g chi là làm công nhận bị vùi dập giữa chợ võ hiệp đề tài đây không phải tự tìm đường chết ta nhưng trần mạch không đồng nhất dạng a người này rất tà môn tất cả mọi người đều cảm thấy không làm được trò chơi hắn liền hết lần này tới lần khác có thể làm thành diêu vũ vậy không dám k i n h thường trợ thủ cầm quá điện thoại di động Bên trên quần truyện, một chút thử chơi đoạn ngắn, đều là, lâm võ hiệp chơi đối o coi đoạn hoạt ạ mạng. Mạch hạn hạ, n ngắn, người truyền đến trên Trần không những này, như nhà nhóm nhìn thấy cái này chút đoạn ngắn cũng động nhanh định hình, nhà liền như đều đều đều lưu u là các chơi có chế cái khác cái chút ích, chơi cái khác bởi thiết thiết thấy hết vật trò vậy vậy kế kế sớm xem m vì vô n không chép có h vậy t ờ gian này. Đối này. với diêu vũ tới nói thì càng không cần thiết d o xét bởi vì ngự kiếm hỏi tình quy hoạch rất thành t h ủ vậy không có khả năng lại cưỡng ép cải biến hắn nhìn cái này đoạn ngắn chủ yếu vẫn là vì thăm dò rõ ràng trần mạch cái này mới trò chơi nội tình diêu vũ c a o mày quản lý lúc trường gần mười phút đồng hồ mấy cái đoạn ngắn đều nhìn một lần đại địa cầu tăng thêm dưỡng thành hình thức cái này thứ gì không hiểu ra sao cả diêu vũ có chút ngộng võ lâm q u ò n hiệp t r u y ệ n nội dung vốn là phi thường phong phú mình chơi đều chưa chắc chơi minh bạch huống chi chỉ là nhìn mấy cái đoạn ngắn diêu vũ lại nhìn một lần đại khái xác định võ lâm còn hiệp chuyện hạnh tâm sức cạnh tranh chủ yếu vẫn là đang chơi pháp phía trên về phần tầng sâu đồ vật thật nhìn không ra quá nhiều trợ thủ hỏi ngài xem chúng ta phải làm gì diêu vũ suy nghĩ một chút lại nhiều thân mời một ít mở rộng kinh phí cho ta phô thiên cái địa đầy h ắ n cái trò chơi này là bán cách chơi nội dung trò chơi như thế phong phú trước đó kỳ vào tay độ khó khẳng định rất cao chúng ta lần này liền đánh tuyên truyền chiến đem người chơi ánh mắt một mực hấp dẫn lại đây h ắ n cái trò chơi này chỉ cần nhiệt độ x à o không nổi khẳng định khuyết tán rất trưởng trợ thủ gật gật đầu t ố t ta hiểu được tuy nói là vì tham gia bình chọn nhưng trò chơi lượng tiêu thụ cùng người chơi danh tiếng khối này cũng là ban giám khảo sẽ xem xét nhân tố nếu như một trò chơi ban giám khảo nhóm cảm thấy không sai nhưng lượng tiêu thụ rất khó coi vậy khẳng định cũng là sẽ ảnh hưởng bình chọn d i ê u vũ mạch suy nghĩ rất rõ ràng võ lâm q u ò n hiệp chuyện vào tay độ khó cao như vậy sáng tạo cái mới điểm lại nhiều mở rộng bắt đầu khẳng định công bằng n ự kiếm hỏi tình nếu có thể ở tuyên truyền mở rộng phương diện ổn ép võ lâm quân hiệp t r u y ệ n cái kia với hắn mà nói cứ kéo dài tình huống như thế cái này giải đặc biệt vẫn là mười phần chắc chín với lại diêu vũ cũng biết trần mạch một chút thói quen trần mạch người này không thích hoa quá nhiều tiền tại tuyên truyền mở rộng bên trên diêu vũ có tự tin chỉ cần có thể một mực chiếm cứ giai đoạn trước chủ đề ở ngươi chơi quần thể bên trong thu nhiều lấy được một chút khen ngợi lại thanh lượng tiêu thụ cho mang lên cái kia chính là chắc thắng coi như võ lâm quân hiệp chuyện hậu kỳ phát lực lại như thế nào giải thưởng đều đã bình chọn xong trần mạch hôm nay không có ở trải nghiệm trong tiệm huyễn động cực quang phòng làm việc trần mạch đang cùng quách phong trò chuyện thế nào ca sĩ tìm xong chưa hát đi ra không hài lòng lời nói ta nhưng không trả tiền a trần mạch nói ra quách phong vui lên yên tâm đi chúng ta đều hợp tác bao lâu ngươi vẫn chưa tin ta sao bất quá ngươi lần này làm cờ gờ thế nhưng là quá đơn giản lúc nào còn có thể lại đến v a cờ g i á m loại kia đại h ò a ta trần mạch liếp mắt đẹp cho ngươi a ngươi lớn như vậy cái phòng làm việc không thể cả ngày trông cậy vào ta nuôi sống a lại nói v ô cơ giáp đến tiếp sau đám kia cờ g ờ ngươi còn không cho ta ra xong đ â u a quách phong nói ra đừng nóng n ộ i chính tăng giờ làm việc vội vàng đâu trần mạch khoát tay áo được dù sao chúng ta hợp tác đã lâu như vậy cũng sẽ không cần kéo những lời khách sáo kia ta nói cho ngươi cái này ca đối ta mới trò chơi tới nói thế nhưng là rất trọng yếu ngươi đến coi trọng a quách phong một vỗ ngực cái kia nhất định phải phong thu âm thiết bị gian nhạc chủ sướng tất cả đều là nhất lưu tiêu chuẩn đương nhiên ngươi nếu là tìm cái gì thiên vương cự tinh đó là có chút sốc nổi bất quá bây giờ tìm đều là nhất lưu chủ sướng ngón giọng tuyệt đối không có vấn đề trần mạch gật gật đầu được thôi dù sao từ khúc đều đã ra khỏi biên khúc vậy xong việc nếu là hát không được kháng nghe vậy ta chỉ có thể thật đi tìm thiên vương cự tinh tới h á ta quách phong nói ra đi dù sao chính ngươi ca ngươi nói tính ngươi bây giờ lại không thiếu tiền mời cái thiên vương hát cái ca cái kia đều là chuyện nhỏ c h â n mạch vội vàng k h o á t tay chuyện gì xảy ra cảm giác lời này của ngươi nói đến rất bành trường à. được như vậy dừng lại ngươi tranh thủ thời gian thanh mới nhất tiểu tử cho ta nghe à. quách phong nói ra bọn họ bên kia chính ghi chép đây ngươi đ ừ n g vội hẳn là rất nhanh liền xong việc rất nhanh liền truyền lại đây lại đợi mười mấy phút quách phong bên kia thu được một cái âm nhạc văn bản tài liệu đi ra ngươi trước nghe một chút nhìn xem hài lòng hay không không hài lòng lời nói liền để hắn nhiều hát mấy lần quách phong thanh thai nghe đưa cho trần mạch trần mạch đeo ống nghe lên nghe mấy lần nghe xong hắn thanh thai nghe hai xuống lắc đầu không được quách phong s ữ n g sở không được cái nào không được trần mạch nói ra cái nào đều không được thay người a quách phong một b ư ớ c không đến mức thay người a bài hát này quách phong mình cũng nghe một cái mặc dù hắn là làm ạ nỉm đối âm nhạc không có sâu như vậy nghiên cứu nhưng là hắn tại một chuyến này nhiều năm như vậy cái gì phiến đầu khúc phiến đuôi khúc cũng nghe vô số cơ bản tốt xấu vẫn có thể nghe được bài hát này nếu để cho quách phong tới đánh giá lời nói cái kia thỏa thỏa là đỉnh tiêm tiêu chuẩn từ khúc đều là trần mạch cho biên khúc cũng là chuyên gia làm tốt khối này hẳn là không có bất cứ vấn đề gì như vậy nói cách khác trần mạch đối biểu diễn không hài lòng nhưng là quách phong tìm đều là nhất lưu chủ sướng ngón giọng khẳng định là không có vấn đề nếu là lại hướng lên tịm vậy nhưng chỉ có thể tìm một chút một đường sao ca nhạc l i ê n vì cho trò chơi làm cái khúc chủ đề về phần hành hạ như thế sao quách phong nói ra ngươi là cảm thấy bài hát này tay ngón giọng không được trần mạch gật gật đầu đúng kém nhiều lắm quách phong xoa xoa trên c h á n mồ hôi cái kia cái kia lại hướng lên tịm thật là đến tìm một đường ca sĩ a hơn nữa nhìn ngươi yêu cầu này bình thường một đường ca sĩ còn không được vẫn phải là loại kia ngón giọng n g ư tiên trần mạch nói ra đúng ngươi có thể giúp đỡ tìm sao quách phong ho khan hai tiếng có thể là có thể đơn giản liền là tìm tới cái này chút ca sĩ người đại diện sau đó theo giá thị trường tới mời thôi bất quá ngươi nhưng nghĩ thông suốt cái này tiêu tiền cũng không ít một cái trò chơi khúc chủ đề mà thôi đáng giá đầu nhập lớn như vậy sao trần mạch nói ra đương nhiên đáng giá được ngươi giúp ta tìm một chút đi tốt nhất là trước đó hát qua loại này đề tài võ hiệp tiên hiệp có thể hát ra loại này trung quốc phong vẫn phải đem cái này tiêu sái kình cho biểu hiện ra ngoài khác tìm cho ta đang hót tiểu sinh a ta muốn loại kia tăng thương hình thực lực hát đ e m quách phong gật gật đầu đi ngươi là bên a ngươi nói tính vậy ta cho ngươi thêm liên hệ liên hệ cảng thành hoa tưởng công ty đĩa nhạc phòng thu âm chu dịch phong gần nhất có chút đau đầu làm hoa tưởng đĩa nhạc dưới cờ nóng nhất nam ca sĩ chu dịch phong gần nhất sự nghiệp cũng coi là x ô i gió x ô i nước phát triển được rất không tệ nhưng là gần nhất hắn một mực tại đau đầu e l b u l mới sự tình e l b u l mới ca đều đã không sai biệt lắm nhưng duy chỉ có trọng yếu nhất chủ đánh ca còn không có mặt mày chu dịch phong xem như cái thực lực phái bản thân trường so sánh với bình thường nhưng ngón giọng cao minh mà lại là cái sáng tác hình ca sĩ cho nên ở bên trong địa nổi tiếng vậy rất cao nhưng vấn đề ở chỗ sáng tác hình ca sĩ thường xuyên tao nộ g linh cảm khô kiệt tình huống hắn đã có gần hai năm không có đi ra cái gì ai cũng thích tốt ca dựa vào trước kia ca mặc dù vậy còn có thể duy trì nhưng cuối cùng không phải cái gì kế lâu dài a dù sao hiện tại hoàn cảnh lớn đều rất táo bạo nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh một năm không phát e l bun có khả năng liền bị vượt qua liên tục hai năm nhiệt độ biến mất đây cũng là cách quá khí không xa người đại diện đi vào bên cạnh hắn dịch phong nội địa bên kia có người x i n ngươi ca hát giá cao chu dịch phong n h u nhữ mày không phải đã nói rồi sao chuẩn bị e l bun mới trong lúc đó tất cả mọi chuyện đều thoái thác như loại này thương diễn về sau cũng không cần nói với ta người đại diện lắc đầu không phải thương diễn là một nhà công ty game muốn ra khúc chủ đề bên kia ra từ khúc mời ngươi tới hát chu dịch phong có chút nổi nóng vậy ta vậy không dành à, ta cái này chính chủ bị lấy album mới đâu đ ẩ y người đại diện do dự một chút nói ra nhưng là bài hát này ta nghe dưới vẫn là đề nghị ngươi sau khi nghe rồi quyết định a chương một trăm bốn mươi lăm bài hát này ta mua chu dịch phong sửng sốt một chút a ca tiêu chuẩn cũng không tệ lắm người đại diện nhẹ gật đầu đúng từ khúc thậm chí ca khúc tiểu tử đối phương đều phát tới trước đó bọn họ là tìm cái phổ thông chủ sướng tới hát bên a đối hiệu quả không hài lòng cho nên mới tìm tới chúng ta nơi này chu dịch phong chính phiền lấy vốn là muốn phái thác nhưng nghe người đại diện nói như vậy quyết định vẫn là nghe một chút kỳ thật rất nhiều kịch truyền hình phim thậm chí cho chơi mời sao ca nhạc hát khúc chủ đề đều là rất phổ biến giống trần mạch kết trước đấu chiến thần liền là tìm lâm tịch làm thơ trần dịch nhanh chóng biểu diễn hung á c nói một chút trò chơi này bức cách bất quá chỉnh thể mà nói đại bộ phận điểm công ty game là mời không nổi cái gì đại minh tinh vậy không cần phải vậy mời đại minh tinh hơn phân nửa liền là cái manh lưới cũng là vì cho trò chơi s à o nhiệt độ chu dịch phong vừa nghe nói là cái công ty game bản năng liền không muốn tiếp công ty game khẳng định không có khả năng mình làm thơ soạn coi như tìm chút nghiệp nội nhân sĩ làm ra tới từ khúc khẳng định cũng không tốt gì h nhưng p â n nửa không là vào đ ợ c Chu Dịch h p o mắt. từ Nếu như không khúc là i cái kia cái hay, Chu Dịch Phong hát n y ca liền cùng cáo liền tiếp quảng đã ồ n dạng, chẳng qua là dùng người một nhà khí đi cho đối phương tăng lên một cái nhiệt độ. Đối với hắn mình là cơ bản không có gì tốt chỗ. Nhưng g gì cho cái cơ có chỗ. khí qua là là là đi đối đối với một một độ, tốt đ người đại diện nói bài hát này cũng không tệ lắm lại phát tới tiểu tử chu dịch phong vẫn là quyết định nghe một chút dù sao vậy cứ như vậy hai ba phút nghe xong rồi nói sau chu dịch phong tiếp nhận hay nghe mở đầu biên khúc cũng không tệ lắm giai điệu vậy rất tuyệt để chu dịch phong hai mắt tỏa sáng đợi đến ca từ vừa ra tới chu dịch phong cũng không khỏi đến mở t o hai mắt nhìn t a kiếm đi con đường nào yêu cùng hận tình khó chú ý